Toàn năng khoa kỹ cử đầu không một chương một cá mặn hoa tiền nhuận búp ăn đất cũng không đủ. Cuộc sống này không phát quá nhi. Đạp ngựa trời tối người yên. Thương đô trong tòa thành thị này. Liên hoàn cũng không có ngoại u một gian phòng đơn trong phòng. Diệp hoa ngồi trước máy vi tính hùng hùng hổ hổ mở ra điểm mẹ tác ra hậu trường. Sau đó đem đăng lên. Hôm nay càng nhiệm vụ mới cuối cùng là hoàn thành. Diệp hoa mặt đầy sinh không thể yêu ngồi trước máy vi tính. Cả người giống như là bị móc sạch một dạng toàn thân tẻ nhạt vô vị. Lít đặt hậu trường nhìn một chút. Thấy kia thảm đạm mấy trăm đặc số liệu. Nếu như thời gian có thể chảy ngược. Nhất định phải trở lại quá khứ này sinh sáng tác một khắc kia. Hướng về phía lúc ấy chính mình hung hăng phiến một cái tát. Thật là đói a sớm biết không viết tiểu thuyết liếc mắt màn hình dưới góc phải thời gian. Đáp giảng sáng 2 giờ. Diệp Hoa đang chuẩn bị tắt máy vi tính sau đó về cái thấy. Nhưng lại không nhịn được mở ra sách nhìn một chút bình luận sách chương hồi nói cái gì. Cây gà tác giả. Đánh cứt cái này canh hai thú hữu chiêu một ngày đao nơi tay. Tàn sát hết thiên hạ đoạn chương chó ngắn nhỏ vô lực lại một chương lúc trước nghi cây sao chăm chỉ. Chăm càng phong gan. Động một chút là 7-8 càng. Bây giờ trở thành canh hai thú thậm chí kinh khủng một canh thú lý ngươi biến hóa Không còn là trong lòng ta cay cay nước tương Không có mười chương cũng không cần cầu phiếu Nhìn tới trong tay nhóm nhóm chưa ta đầu cho người khác ác liền hỏi ngươi có tức hay không gần đây đổi mới nội dung có thể sắp xếp lượng nước Có thể với tác giả quân thân thể nổi trên mặt nước đo có vừa so sánh với diệp hoa bên trong tâm rất mạnh đại Nhưng thấy một điều cuối cùng bình luận thời điểm cũng là thiếu chút nữa không một cách lão huyết phun ra ngoài Bây giờ những độc giả này thật là quá bực người Không đặt không bỏ phiếu cũng không tính Ngay cả thương mại lít cũng không cho Chớ nói chi là cất giữ Cũng biết thương mại muốn bảo nổ càng Muốn nữ trăng Còn thương mại muốn Sách thương mại làm sao còn viết không viết Cây số rời à chứ Phiền sau này không bao giờ nữa nhìn chỗ bình luận chuyển Nháo tâm vừa so sánh với Đạp ngựa Ừ thật là thơm diệt hoa mỗi lần nhìn xong chỗ bình luận chuyển đều như vậy Ngoài miệng nói không nên đến ngày thứ hai thân thể lại đàng hoàng mở ra chỗ bình luận chuyển Mỗi lần đều hy vọng có thể có độc giả phát biểu mới bình luận nhắn lại Sau đó mỗi lần đều bị độc giả bình luận khí tắt website Cũng rất khí a a, a a tức chết thỉnh thoảng xiết hay là đi ngủ đi. Mạng chó quan trọng hơn mạng chó quan trọng hơn. Một trận lòng buồn bực cá mặn hoa cứ như vậy bị tức đến trên giường. Giống như than đống bùn nhão như thế nằm ở trên giường. Chăn chọc chở mình. Khó mà chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng ngồi trước máy vi tính mệt thành chó có thể một nằm ở trên giường liền tặc tinh thần. Này rất khó được Diệp Hoa lại từ trên giường bò dậy Ngược lại không ngủ được lại cây số cái chương một đi Sau đó trở về trước máy vi tính mới vừa vừa mới mở ra Cơ chuẩn bị liên quan một lớp Viết không mấy chữ liền bị giống như vỏ chăn cái suy yếu như thế Mệt thành chó Đạp ngựa đây gọi là chuyện gì Diệp Hoa sủi lơ ở trên vế Nhìn chầm chầm trần nhà hoan thai nói Ai ta nếu có thể giống ta trong sách viết chân heo như thế. Xoái một khoản. Còn nhiều hơn kim. Lại vừa là siêu cấp lớn già. Tuổi còn trẻ đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đủ loại cùng các nơi trên thế giới các đại lão ngồi chung thứ khoát lác. Còn có cho bên trong mũi chỉ. Là tử đại. Cách mông chiều. Tất cả đều có. Thật là không nên quá nại a, Đến đạp ngựa mới là cuộc sống Mỹ tư tư. Kia giống bây giờ thảm như vậy. Thiếu chút nữa bị một cách độc xả lấy đáng yêu chủ cắm vỗ mà đi lên nữ trang đại lão đường một trận suy nghĩ lung tung. Đủ loại Mỹ tư tư ở trong đầu si ảo tưởng. Nhưng tóm lại phải trở về thực tế A. Trên thực tế chính là một cái nghèo chạch. Đi làm là không có khả năng đi làm. Đời này cũng không thể đi làm. Chỉ có thể viết viết võng văn miễn cứng độ nhật sáng vẻ ác. Diệp hoa rất khổ não. Thương đô rất phồn hoa. Xuyên thấu qua cửa sổ là có thể thấy cháu ngồi này quốc tế đại đô thị Mỹ. Bên kia nhà ở so với ngoại ô cháu ngồi này phá phòng đơn đại. Mỹ. Thoải mái. Nhưng không có tiền. Dựa vào viết này sách vừa quái đời này phỏng chừng cũng không mua nổi nhà ở. Không mua nổi xe. Quốc gia cũng khích lệ hai thai nơ nhiều năm. Lão bà kêu tên gì. Dài hình dáng gì cũng không biết Hoàn sinh hai thai đầu hai thai còn tạm được ai diệt hoa thở thật dài một hơi thở Như vậy còn sống mệt quá Tốt không có ý nghĩa Nếu không đi đầu hai thai phải vận khí tốt nói không chừng đời sau chính là phú nhị đại Là tử cây mông nửa phút tất cả đều có A Đang lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một đạo rất giới thanh âm ngươi khát vọng kim bắp đùi sao không? Ta khát vọng đại mỹ chân Diệp Hoa không chút nghĩ người nói. Sợ không phải đoạn trí cá mặn có kim ra ta kim bắp đùi. Đi lên nhân sinh đỉnh phong đó là nhẹ nhàng thoải mái. ngươi muốn tất cả đều có. Tốt có đạo lý A kia ta khát vọng kim bắp đùi Diệp Hoa khẽ vuốt cầm thêm chút suy tư trả lời. Chờ chút Diệp Hoa biêu một chút nằm ngang giường nhỏ sợ ngồi dậy. Vừa mới tình huống có chút không đúng. Kia bí bí khí thanh âm mở ra đèn bàn hộ nghi đảo mắt nhìn căn phòng liếc mắt hết thảy bình thường. Diệp Hoa nhún nhún vai mở ra tay. Nhìn một chút xuống thời gian dọa cho giật mình. Hơn phân nửa là thức đêm quá lâu. Xuất hiện àng giác triệu chứng. Mau ngủ đi. Vạn nhất chết đột ngột liền thật muốn đi đầu hai thai. Mạng chó quan trọng hơn mạng chó quan trọng hơn. Diệp Hoa lần nữa tắt đèn trong nháy mắt. Đêm tối hạ xuống. Trăn trở nằm ngửa ở trên giường. Đột nhiên một bó chỉ từ trên trần nhà thẳng phải chiếu xuống đến. Chính giữa diệp hoa mi tấm. Nhiều vô số tin tức điên cuồng rót vào trong đầu. Cảm giác mình sọ đầu cũng sắp phải bị xanh bảo. Làm hết thảy về lại bình tĩnh sau. Diệp hoa mộng so với mở đèn sau mộng so với nhìn trần nhà. Kim ra ta bị trong truyền thuyết kim bắp đùi tròn chúng lăng chốc lát ha <cười> ha. Nguyên lai like ca cũng là thiên tuyển người A. Có kim bắp đuổi còn đi cây số cách B chứ. Với cá mặn khác nhau ở chỗ nào đổi mới không tồn tại. Thái giám. Ca muốn quyền đả tiểu mã. Chân đá đại ngựa. Nhất định phải giết chết không thể mới được. Tạm thời định hắn cách tiểu mục tiêu. Nói cách khác mở một nhà 5.000 triệu Mỹ đao thành phố giá trị khoa ký công ty. Ách không không. Cách này không thể coi là tiểu mục tiêu. Có kim bắp đùi cũng không thể như vậy cuồng. chung đẳng mục tiêu đi Diệp Hoa sau khi tính hồn lại bên trong hai ngốc bạc hết sức vui mừng. Kiến thức là đồ tốt. Hơn nữa tất cả đều có. Toàn năng. Hay A Hưng phấn đi qua Diệp Hoa dần dần tỉnh táo lại. Lập tức bắt đầu tính toán như thế nào dùng kiến thức thay đổi vận mệnh. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đêm hôm khuya khoai lần này là thực sản khoái mạnh nổ. Thật là so với uống một chục dép cũng nâng cao tinh thần. Mỹ tư tư tính toán bất chi bất giác liền ngủ say. Ngày thứ hai vừa tỉnh lại. Diệp Hoa liên quan chuyện làm thứ nhất chính là. Đăng nhập khởi điểm lưới tác ra hậu trường. Sau đó gõ ra hai chữ. Quyển sách thái giám đánh ra bốn chữ này thời điểm cảm giác đặc biệt ngang ngược. Đại có một loại lý không thẳng khí cũng trắng mùi vị. Cũng rất thoải mái. Diệp Hoa có chút quyết miệng Sau này rốt cuộc không cần chịu đựng đám này vạn ác độc giả ngày ngày thúc giục thêm ác Ngày ngày cũng biết thúc giục thêm thúc giục thêm Với đòi mạng như thế Phiền vừa so sánh với Ghê tẩm hơn là còn có một chút lão thiết lại dùng đáng yêu chủ tới cắm dỗ ca nữ trăng Thiếu chút nữa thì không tao ở Thật may chỉa vào Nếu không sau này ca trở thành một đời cử đầu đại lão Này đen tối lịch sử bị nhảy ra tới vậy còn phải hử đang chuẩn bị lít đăng lên thời điểm. Diệp Hoa nâng cầm lên thêm chút suy tư. Lại xóa bỏ. Hay lại là hoàn bổn đi, ngược lại đều đã viết lên trung hậu kỳ tạm thời là sau giờ làm việc yêu thích. Chẳng qua là... Diệp Hoa cách này cử chỉ vô tâm. Nhưng là ở phía sau tới để cho một nhóm lớn trong ngoài nước đoàn đội đều đi nghiêm trang xúc lòng phân tích nghiên cứu hắn mù cơ bá viết nhất thiên võng văn Hôm nay thế nào chỉ có một canh cậu tử ngươi hoàn toàn biến hóa Cá mặn tác giả vạn áp một canh thú không mơ mộng Ta nghĩ rằng cho tác giả quân đưa một dương quê hương đặc sản trái cây Đối với đao phiến cũng thả bên trong nhé Cho cái địa chỉ chứ sao Để cho người hít thở không thông một canh thao tác. Diệp Hoa thấy những thứ này bình luận không khỏi khóe miệng một quyết. Một trận được nước. Ha ha ha ha ha ha ta không có cách đi. Không có cách nào ta chính là thích một canh. Ha ha ha ha ha cũng rất khí đúng không? Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ha ha ha ha ha ha ra bất quá ta đi. Muốn gửi đao phiến nhưng ta sẽ không cho địa chỉ. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ra một chút sau cắt website. Mà lần nữa nghĩ đến chính mình còn không phòng không xe không gái hữu thời đại mới ba vô thanh niên. Nhưng là cá mặn hoa giờ phút này nổi tâm không chút nào hoảng. Không có một gần sóng. Thật là vững như lão cẩu có hay không. Trước máy vi tính dễ dàng dối người một cái. Tính tâm xuống bắt đầu thật tốt suy tính một chút tương lai mới tinh nhân sinh hoạt định. Toàn năng khoa ký từ đầu không một chương hai thứ một thùng kim nếu có thể trực tiếp đem trong đầu tiền lấy ra tốt biết bao nhiêu nha. tỷ như mang đến thần hào hệ thống loại. Cái gì đều không cố gắng tất cả đều có. Một bước đúng chỗ. Mỹ tư tư. Kiến thức vật này mặc dù có thể chuyển hóa tài sản nhưng trung gian khâu thật là phiền phức nói a Diệp Hoa cá mặn suy nghĩ phòng trừng kim đại gia nếu là vẫn còn ở lời hơn nửa sẽ thu thần thông đi Nhìn tới vẫn là phải cố gắng mới được A Diệp Hoa ngắm nhìn bốn phía Nhìn một chút chính mình ở riêng một phòng Nhất thời cảm thấy một trận não rồng rãi đau Trước nghe nói cái gì trung đẳng mục tiêu Tiểu mục tiêu Thay đổi thế giới Thay đổi nhân loại cái gì lý tưởng vĩ đại Thoát khỏi nghèo khó tuyến rồi hãy nói Này ít nhất chỗ ở phương trước giải quyết Thế nào nhanh chóng lợi dụng kiến thức lấy tiền trở thành diệp hoa lập tức suy tư chủ yếu vấn đề Đi hoa ký công ty xin việc diệp hoa thêm chút suy tư Nhất thời không chút nghĩ ngợi nói Thích đi làm phương diện này đi làm là không có khả năng đi làm đời này cũng không thể đi làm Ô kìa, phiền quá à suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới thế nào nhanh chóng kiếm được tiền Có chút làm đồng tiền phương pháp ngược lại nghĩ đến Có thể đó là phạm tội A. Diệp Hoa dĩ nhiên sẽ không đi liên quan phạm pháp sự tình. Có Kim bắt đuổi đưa kiến thức còn đặc biệt sao đi phạm tội. Đó nhất định là sọ đầu bị kẹt cửa. Trước máy vi tính mở ra độ nương chuẩn bị suy nghĩ kiếm tiền con đường. Diệp Hoa đột nhiên bị bên bên cạnh một cái tiểu khoanh tròn tin tức hấp dẫn ở. Không việc gì tìm quy đô chỗ sơ hở. Microsoft cao nhất khen thưởng treo giải thưởng 25 vạn đô la chợt lích vào đi kiểm tra. Microsoft ngày trước tuyên bố mới Windows chỗ sơ hở khen thưởng kế hoạch. Treo giải thưởng ngạc độ thấp nhất 500 đô la. Cao nhất 25 vạn đô la. Ở nhà là có thể làm, này đặc biệt sao không phải là đặc biệt cho ta loại này cá mặn thiết kế đưa tiền việc chứ sao. Diệp hoa nhất thời vỗ án hô to. Nhất thời giống như phát hiện tân thế giới đại môn một dạng lúc trước phi thường sùng bái hacker cũng mơ mộng có thể trở thành một tên ngư khí trùng thiên hacker. Có thể ở lạc thế giới tùy ý vui chơi thỏa thích. Còn có thể theo đuổi trí lực bên trên khoái cảm. Bây giờ không liền có thể lấy tròn giấc mộng này mà. Còn có thể có phương diện kinh tế bồi thường. Nghĩ đến gần làm. Diệp hoa nhất thời bắt đầu động thủ. Hai tay thật nhanh ở trên bàn gõ múa động. Đầu tiên là cha nhìn một chút tin tức có phải hay không quá hạn. Nếu là tiền thưởng hạng mục, vậy thì toàn bộ phát hành. Nếu như tin tức quá hạn, người khác tìm được trước chỗ sơ hở. Cấp độ kia với làm không công một trận. Diệp Hoa xác nhận vẫn chưa có người nào nhận treo núi hạng mục liền không nghi ngờ. Loại này bất khen thưởng. Mai vô sóp một mực ở làm. Không có cách nào quên đô hệ thống khuyết điểm một đống lớn a. Bất quá lần này muốn đạt được cao nhất 25 vạn Mỹ đao khen thưởng. Như vậy nhất định phải tìm tới khi bơ. Vơ liên quan chỗ sơ hở. Sau đó trong thời gian. Diệp Hoa bắt đầu cùng toàn tàu mố trắng đám hacker mở ra tranh đoạt từng giây từng phút cạnh tranh. Hiện tại hắn chỉ cảm giác mình phản phất là thần thoại trong tiểu thuyết động vật bị mở ra linh trí một dạng lúc trước hoàn toàn xem không hiểu lập trình ngôn ngữ và cách tính toàn bộ cũng có thể xem hiểu. Giống như đói sẽ ăn thứ gì đó bẩm sinh. Hãy cùng xem tiểu thuyết như thế đơn giản. Vậy đại khái chính là cách gọi là trí lực bên trên khoái cảm đi. Nguyên lai bất ở nơi này dày vò ước chừng hơn nửa canh giờ. Diệp hoa rốt cuộc tìm được. Tự mình cảm giác rất tốt đẹp đạo. Cũng không khó khăn như vậy mà. Chuyện như vậy. Không có vàng bắp đùi nha đến bây giờ còn là cái cá mặn. Diệp Hoa tự muốn tự đáp. Nơi sắt đạo. Đúng nha. Ta chính là có kim bắp đùi nha. Ca sọ đầu là khai quá quang. Tìm tới hi vư Vừa liên quan chỗ sơ hở sau khi. Diệp Hoa đi liền nhận tiền thưởng. Dựa theo MyZoShop cho chương trình làm chính là Ngược lại cũng không sợ đối phương giựt nợ Lớn như vậy một nhà cử đầu công ty 25 vạn Mỹ đao đối với MyZoShop khoa học kỹ thuật mà nói là nhỏ nhặt không đáng kể huống chi loại này tiền thưởng hạng mục MyZoShop một mực ở làm Một phen dày vò sau 25 vạn Mỹ đao tới tay nha Hối đoái thành nguyễn mũi tiền chính là hơn 170 vạn Sau thuế có thể nhập chứng một bốn trăm ngàn nguyễn mùi tiền trái phải. Không tới một giờ kiếm hơn một triệu. Cá mặn hoa rốt cuộc nếm được kiến thức ngon ngọt. Đây thật là một thứ tốt a Tiền lẻ tiền sắp đến trong chém đến. Vạn áp. một nát. Ta áp. Chủy lạc. Chỉ say mê vàng son chủ nghĩa tư bản cuộc sống ở hướng ca vấy tay a có hay không. Bất quá Diệp Hoa rất nhanh thì từ vô tận di bên trong trở về thực tế. Hơn một triệu xác thực không ít. Nhưng ở thương đô loại này một đường trong thành phố lớn. Hơn một triệu chỉ có thể ở trung tâm thành phố 100 phòng mua một phòng bếp Nhiều lắm là thêm một phòng vệ sinh. Không thể nhiều hơn nữa. Nếu là khu vực tốt chỉ đủ mua một phòng vệ sinh. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Hoa lần nữa ngồi về trước máy vi tính tiếp tục tìm tiếp theo đơn. Thật ra thì không chỉ là Microsoft, Google, Apple cũng có tương tự bất treo giải thưởng hạng mục. Hơn nữa vi biểu trương mũ trắng hacker đối với liên kết với nhau an toàn làm ra cống hiến to lớn. Google, Microsoft, Apple những thứ này cử đầu cũng sẽ ở mỗi tháng phát hành an toàn đổi mới lúc. Sẽ đối với báo cáo chỗ sơ hở an toàn nhân viên nghiên cứu công khai cảm ơn. Diệp Hoa quên ăn quên ngủ làm việc, bất chi bất xác cả ngày liền đi qua. Ngày khỏe chứ, tiên sinh đói không bán bên ngoài. Lấy một phần bán bên ngoài. Diệp Hoa trở lại đến bàn máy tính vừa ăn vừa nhìn. Nhìn liệt cây treo giải thưởng danh sách. Đếm kỹ một chút cả ngày hôm nay liền kiếm một bốn trăm ngàn Mỹ đao thu nhập. Không sai biệt lắm mười triệu nguyễn mùi tiền. Sau thuế thu nhập cũng có bảy sáu trăm ngàn a. Diệp Hoa bây giờ rốt cuộc mở mang trí tuệ Cũng rốt cuộc biết trên thế giới những thứ kia các nhà giàu siêu cấp tại sao kiếm siêu cấp tiền nhiều Sẽ còn dùng sức kiếm tiền Nguyên lai like kiếm tiền là thực sự sẽ viền a. Hơn nữa mỗi giải quyết một đơn còn đặc biệt có cảm giác thành công Lúc trước thích xem cháo gà văn Diệp Hoa tổng là nghe bọn kia bọn phú hào nói càng có tiền càng không sung sướng mã đức bây giờ mới hiểu được bọn họ nhưng thật ra là khôi hài chơi đùa bọn họ vui vẻ phàm nhân không tưởng tượng ra a lão vương nói hắn mất tất cả đúng vậy trừ tiền lão mã nói hắn không có gì đặc thù cũng chính là phòng ốt rồng điểm đúng vậy cũng liền diện tích bốn mẫu mà thôi đông ca nói hắn không biết lão bà có xinh đẹp hay không đúng vậy đông ca ngươi có lẽ mặt mù đối với chúng ta không mù a Nghe hết sạc tiểu học cao đẳng thả lỏng nói, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả còn có thơ cùng phương xa. Đúng vậy. Người ta từ nhỏ sống ở thanh hoa vườn. Thư hương môn để không buồn không lo. Không vì tiền hao tổn tinh thần. Cũng không cần quản trước mắt cầu thả. Có thể tận tình đi hắn thơ cùng phương xa. Nghe hết sạc ra tép nói. Hẳn đi làm mình thích sự tình. Lại quên hắn siêu cấp phú hào thân phận. Thật là trừ tạo phản. Muốn làm cái gì thì làm cái gì à. Bọn phú hào đều nói tiền không trọng yếu. Qua tự mình nghĩ qua sinh hoạt mới vui sướng nhất. Nhưng bọn họ còn đang liều mạng kiếm tiền. Không có mấy người thật đi qua trong miệng mình nói muốn qua sinh hoạt. Tỉ như một giác mã. Diệp Hoa dám thề hắn bây giờ tuyệt bút không nghĩ quay lại cầm 91 đồng tiền tiền lương thời gian. Người có tiền môn ngồi xe sang trọng lái du thuyền nói hạnh phúc cùng giàu nghèo không liên quan cùng nội tâm liên kết nói tục vật cho ta như phù vân kia là bởi vì bọn hắn đã nắm giữ đại đa số người mơ muốn có hết thảy các phàm nhân khát vọng nắm giữ tục vật bọn họ thành thiên thượng vạn nắm giữ bọn họ thưởng thức qua tài sản mùi vị biết có người có tiền sinh hoạt là như thế nào bọn họ thói quen không cảm thấy mới mẻ Bọn họ có tư bản theo đuổi tự mình nghĩ qua sinh hoạt. Nhưng mà tức cười là. Bọn họ chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không có mấy người thật đi qua loại cuộc sống đó. Nói đúc tiền không có hứng thú, còn liều mạng kiếm tiền. Cổ đại những thứ kia làm hoàng đế còn thường thường nói hoàng đế này làm mệt mỏi đâu rồi. Mỗi ngày miệng lưới công kích không xong tấu chương. Xử lý không xong chó má sụp đổ. Nhưng là ai muốn nói với hoàng đế ngươi đi xuống ta làm Ta không sợ mệt mỏi Đó là nửa phút chảy máu ngàn giảm Thấy người nằm xuống ngàn vạn có hay không Cho nên lời là nói như vậy Hoàng đế hay lại là tấm ảnh làm không lầm Cho nên Người có tiền nói có tiền không sung sướng Tự giống với Mỹ nữ nói tướng mạo không trọng yếu Vóc người thon thả nói mập một chút rất tốt Lái xe sang nói chỉ là một công cụ thay đi bộ. Nhưng ngỗng sự thực là mỹ nữ ngày ngày làm thẩm mỹ. Vóc người thon thả còn tư tư bất quyện giảm cân. Lái xe sang đánh chết hắn cũng sẽ không đi cưới bà luôn. Nghĩ tới những thứ này. Dễ dàng đạt được thùng tiền thứ nhất cá mặn hoa mỹ tư tư hai chân đong đưa ăn bán bên ngoài. Không khỏi cảm khái nói. Người có tiền nói có tiền không sung sướng. Có thể coi thành khiêm tốn. Có thể coi thành an ủi. Nhưng muôn ngàn lần không thể coi là thật a. Bây giờ thể nghiệm đại kiếm một lớp đô la. Lại hồi tưởng trước phát nhai sinh hoạt. So sánh một chút. a hay lại là thương mại có tiền hạnh phúc a. Tiền không tới sổ sách hạnh phúc tới trước. Bởi vì tiền nhất định sẽ vào tài khoản a. Khổ ép phát nhai nhiều năm như vậy cá mặn hoa phản phất đà thông nhâm đốc nhị mạch. Đã nhìn thấu hết thầy tựa như Ở kim tiền là vương xã hội Cuối cùng vẫn cần tiền tới chú đáo Người có tiền nói mình không sung sướng Kia là bởi vì bọn hắn vui vẻ Người bình thường vẫn để ý biết không Bất quá diệt hoa bây giờ rốt cuộc để ý biết Người có tiền không sung sướng Đó là tương đối vui vẻ Chờ đến một ngày kia ca cũng trở thành siêu cấp cử phú Cũng có thể ngạo kiều thở dài một tiếng Làm người có tiền người thật thương mại con mụ nó mệt mỏi à toàn năng khoa ký từ đầu không một chương ba điểu thương hoán pháo chờ tới ước chừng ba ngày. Để nhất bút tiền thưởng suốt cuộc nhập chứng. Chính là MyZoSop 25 vạn đô la tiền thưởng. Bất quá vào tài khoản là nguyễn mũi tiền. Hơn nữa còn là sau thuế vào tài khoản 141 vạn. Diệp Hoa cũng sẽ không giống một ít bốn ngày kiếm 60 triệu đại dương người. Nạp thuế là một cái công dân cơ bản nhất nghĩa vụ. Một chút đáng thương phát nhai tiền nhuận bút. Nên nộp thuế một chút sẽ không lậu. Đáng nhắc tới là. Microsoft ở đem tiền thưởng đánh vào diệp hoa tài khoản chỉ định sau khi. Còn bổ sung thêm một phần Microsoft hoa ký công ty nhận offer. Không chỉ là Microsoft. Sau đó lại nhận được Apple. Google còn có quốc nổi một ít liên kết với nhau cử đầu công ty offer. Bởi vì Diệp Hoa chẳng những đem chỗ sơ hở cho tìm tới Còn nhân tiện cho ra bổ lậu đề nghị Có thể nói phi thường phúc hậu Công ty lớn tin tức đều là linh thông Diệp Hoa một ít tài liệu cũng sớm đã bên trên những thứ kia cử đầu công ty tài nguyên nhân lực trên danh sách Cá mặn hoa chỉ là đơn thuần muốn kiếm một khoản tiền thưởng Hắn lại không biết mình đã tại trong nghề nổi danh Đột nhiên Toát ra một cách như vậy châu bò băng đại sư, một gia hỏa một ngày liền kiếm đi hơn một triệu Mỹ đao. Tiền thưởng tuyệt đối là thứ yếu. Mà đối với những khoa học kỹ thuật đó cự đầu mà nói. Càng nhìn chúng là cá mặn hoa phần này tài hoa. Loại này đứng đầu máy tính thở tuyệt đối là toàn thế giới khoa kỹ công ty cạnh tương tranh đoạt ưu chất tài nguyên nhân lực. Thấy trong hòm thư một phần phần công ty nhận offer. Có Google. Microsoft Apple Ali các loại Những thứ này toàn thế giới đều có tên gọi xuyên quốc gia cử đầu Không người nào là mọi người tha thiết ước mơ cũng muốn đi vào công ty Ca bây giờ tư bản thật muốn đi mới là sọ đầu bị kẹp cửa Diệp hoa chẳng qua là liếc mắt toàn bộ email điểm cũng không có mở ra Sau đó tất cả đều ném vào thùng rác. Nhĩ tới hôm nay tiểu thuyết còn không có đổi mới đâu rồi Diệp Hoa nhanh lên viết chương một hoàn thành hôm nay nhiệm vụ Về phần nhóm thư hữu hắn đã kéo vào tin tức trong hộp Không dám đi nổi bọt Đi một lần nhất định là đủ loại lên án Gửi đao phiến Theo tuyến tới chém người vân vân Hoàn thành hôm nay đổi mới Đăng lên xong Diệp Hoa dối người một cái Thay đổi thế giới Trước từ thay đổi mình làm lên Bây giờ tài khoản túi tiền có chút tiền nhất đem ồ chó chuyển một chuyển. Sau này không bao giờ nữa ở đây ngoại ô phá phòng đơn. ca muốn ở thương trong đô thị nhà ở. Tắt máy vi tính. Diệp hoa cho mướn phòng ở. Mỹ tư tư chạy về phía vạn áp. Ta áp. một nát. Chủy lạc. Chỉ say nê vàng son chủ nghĩa tư bản sinh hoạt. Đi tới thương trong đô thị. Thấy này phồn hoa như gấm phần lớn sẽ diệp hoa tâm tính lại lớn biến hóa. Ở lúc trước trong cuộc sống. Mặc dù người đang thương đô lại cơ hồ không có đi qua trung tâm thành phố. Không có hắn. Bởi vì không có tiền. Càng không có quyền. Cũng không có nhân mạch. Đi làm gì với chính mình lại có quan hệ gì trong túi không có tiền liên tiến cái tuyến hạ tiệm đều rất hư. Nhưng bây giờ không giống nhau. Rốt cuộc có phung phí tư bản. Diệp Hoa lấy bây sở tâm tính đi xem thương đô Thật đúng là Mỹ Thích Lúc trước thương đô cũng rất đẹp Nhưng với chính mình không nửa su quan hệ Bây giờ thương đô như cũ Mỹ Nhưng lại có thể đi hưởng thụ nàng Mỹ Tận tình đi phung phí một cách trước Xuống xe Diệp Hoa suy nghĩ đạo. Hắn thừa nhận mình tư tưởng rất tục Tục không chịu được Nhưng là Này rất vui vẻ ạ Nói tục một loại đều là không ăn được bồ đảo thì nói bồ đảo còn xanh tựa giống với truyền trực tiếp sân thượng những thần kia hào môn cho hoạt náo viên khen thưởng Tên lửa một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng Bị một đại ba người xéo cợt người ngốc nhiều tiền Có thể nói phát ra dễu cợt người lại không suy nghĩ một chút kia tại sao người ta ngốc trả tiền lại nhiều hơn vậy đại khái chính là có người có tiền vui vẻ người bình thường không thể nào hiểu được đi. Diệp hoa thích ý đi ở phồn hoa phố buôn bán bên trên. Cá mặn hoa suy nghĩ thế nào phung phí một lớp. Đột nhiên phát hiện tiêu tiền còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với cá mặn độc thân quong một quả diệp hoa mà nói. Khoảng 100 vạn không nhiều cũng không ít. Không mua nổi nhà ở cũng mua không được xe sang trọng. Cái gì khác cũng không thiếu. Lại không giống nữ nhân đủ loại mua xa xỉ đồ trang điểm. Qua quán khổ ép phan sắc chiêu thả lòng sống. Này vạn áp. Mục nát. Chủy lạc chủ nghĩa tư bản sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy qua a, Được thăm dò cẩn thận tìm tòi mới được. Chẳng có con mắt đi lại diệp hoa nói thầm trong lòng đến. Suy nghĩ hồi lâu cá mặn hoa liếc mắt đường xe chạy đối diện một nhà tiệm châu báu Nhất thời sáng tỏ thông suốt Dầm chân đảo Này đạp mã còn không đơn giản Nuôi cách muội chỉ Nàng tuyệt bút có thể nửa phút quét bảo nổ ngươi thẻ Nhúng nhúng vai tiếp tục mãi động nhịp bước Theo bản năng hướng trong túi lấy điện thoại di động Diệp hoa nhìn một cách đã dùng một vạn năm phá vivo vô Sì nên đổi cách điện thoại di động trước. Thương đô lớn như vậy, Diệp Hoa thật đúng là đối với tòa thành thị này rất xa lạ. Không quá điện thoại di động có dẫn đường, mở ra sau dọc theo dẫn đường đường đi tới tới điện thoại di động tuyến hạ cửa hàng. Các đại phẩm bài đều có. iPhone, Huawei, Vivo, Oppo vân vân. Thần máy tuy tốt, đáng tiếc là hàng ngoại quốc. Diệp hoa vẫn là rất yêu nước. Trước kia là không có tiền không mua nổi. Cá mặn hoa cũng sẽ không vi nhập tay một máy iPhone phủ cây tư ăn mì gói. Giả vờ cun giá vốn quá cao. Hơn nữa cầm thận máy giả vờ cun. Lúc trước có lẽ ngạo mạn. Nhưng bây giờ thật rất lo. Để cho sủng vật cầu đái Ba Tết Philip cùng ngồi tư nhân máy bay đặc biệt mới là ếp cách. Hoan nghênh đến chơi Diệp Hoa tiến vào gần đây một nhà Hoa là điện thoại di động tuyến hạ cửa hàng. Một vị tuổi trẻ tiêu thổ viên mũi chỉ liền nhiệt tình nói. Diệp Hoa lễ phép suy thoái cười một chút. Sau đó tùy tiện liếc mắt liền nói. Mỹ nữ. B20. Vô 6GB 128GB. Liền muốn máy này cực quang sắc mặt ngoài đi. Tiếp đãi hắn tiêu thổ viên mũi chỉ vi lăng chốc lát. Sau đó nói thật nhanh Tốt tiên sinh Xin hỏi ngài là muốn phân kỳ hay lại là toàn khoản trả toàn khoản đi Diệp Hoa trả lời Tiên sinh ngài mời tới bên này Tổng cộng là 5.488 nguyên Xin hỏi tuyến thượng tạo cây số thanh toán hay lại là quẹt thẻ quầy thu tiền muội chỉ lễ phép hỏi Đầu năm nay một loại cũng sẽ không hỏi tiền mặt Có rất ít người sẽ ở trong bao tiền mang mấy ngàn khối Thậm chí phí tiền đều lười được mang. Một máy điện thoại di động liền u. quẹt thẻ đi. Diệp Hoa chợt đem một tấm thẻ ngân hàng đưa tới. Sau đó điền mật mã vào. Vốn là muốn dùng một bảo tuyến thưởng thanh toán. Nhưng là cách này hạn ngạch cũng rất phiền. Giao dịch nhắc nhở. Ngày số đuôi 812 8 thẻ tiết kiệm tài khoản tiêu phí chi tiêu 5488 nguyên. Không kỳ hạn số còn lại 1412-578 nguyên. Mới vừa vừa hoàn thành giao dịch tin nhắn ngắn tin tức sẽ tới. Quầy thu tiền mũi chỉ cũng lơ đã nghe được số dư. Không khỏi lăng chốc lát. Tùy tiện móc ra một tấm thẻ liền hơn một triệu. Hay lại là không kỳ hạn số còn lại. Thật đúng là để cho nàng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao diệp hoa nghề này đầu cứ như vậy. Hơn nữa độc thân vong khí tức đập vào mặt, đầu năm nay người tuổi trẻ cơ bản đều dựa vào hoa chứ, mượn thôi quá vay mượn sinh hoạt. Trước kia là nguyệt quang tộc, bây giờ là trước thời hạn ánh trăng, liền đừng nói cái gì kết dư. Không nghĩ tới trước mắt vị này nhìn chính là một nghèo trạch độc thân vong, lại có tiền như vậy. Quầy thu tiền muội chỉ cũng là đối với cá mặn hoa càng lễ phép khách khí. Mặc dù không có là bên trong máu chó xem thường người sau đó nhân vật nam chính giả bộ đánh mặt kiều đoạn. Nhưng ở nơi này kim tiền là vương xã hội. Ở mức độ rất lớn tài sản chính là cân nhắc một người địa vị trọng yếu thước đo. Đổi một máy điện thoại di động sau. Diệp Hoa ở thương trong đô thị xem xét một bầu ngắn mướn phòng. Bây giờ giá trị con người mua nhà là không có khả năng. Nhưng có thể cho mướn. Xem xét nửa ngày. Tìm cách hoàn cảnh được Giao thông tiện lợi Phân phối toàn bộ nhà mới điện cùng dụng cụ nhà trò phòng ba phòng một phòng khách hợp lại lầu Tháng cho mướn 2.85 vạn nguyễn mỗi tiền Duy nhất đóng 3 tháng ký 1 năm hợp đồng Này phòng ở bên trên chỉ là tiền mướn Điện nước bảo an phí cái gì một tháng chi tiêu cũng đã đến chục ngàn đại dương Người bình thường thật đúng là được không cái giá tiền này Diệp Hoa chỗ nhà trọ tuyệt đại đa số người đều là mướn chung Giống như hắn một người như vậy thật đúng là hiếm thấy Bất quá đối với bây giờ Diệp Hoa mà nói điểm này chi tiêu thật không đáng nhắc tới Dày vò không sai biệt lắm một ngày Cuối cùng là đem ổ chó cho từ ngoại u rời được thì khu Thật ra thì cá mặn hoa dọn nhà cũng không phiền toái như vậy Trên căn bản đều là túi sách vào ở Lúc này Diệp Hoa thích ý ngồi trên ghế salon ở phòng khách Đối với hắn mà nói là lần đầu tiên ở thêm tốt như vậy nhà ở Không phải lầm bầm lầu bầu cổ quái nói Thì vu cũng tốt Ngoại ô cũng tốt Không chính là dùng để người ở nhà ở mà Còn không cũng sống nhau chức năng Chỉ bất quá ca thì sẽ không đi ở riêng một phòng Người nào thích ở ai đi Nghĩ tới nghĩ lui Hay lại là đạp mã có tiền hạnh phúc Này có câu nói được Có mất tất có được Diệp Hoa cảm thấy nói phi thường có đạo lý Bây giờ đã mất đi toàn bộ thống khổ Hơn nữa lấy được tràn đầy hạnh phúc vui vẻ Cổ nhân thành thật là không lấn ta nha Toàn năng khoa khí từ đầu không một chương bốn cho cha mẹ chuẩn bị kinh hỉ ngày khỏe chứ Mỹ một sáng bán bên ngoài Diệp Hoa mở cửa lấy chút bán bên ngoài Đến tủ lạnh mở một chai bia ướp lạnh. Đi tới trên bàn ăn ăn ăn. Nhà phòng khách lớn liền cần mẫn thân một người cảm giác luôn là thiếu chút gì. Mũi chỉ diệp hoa lời ít ý nhiều từ lúc. Đáng thương cá mặn hoa. Độc thân hơn 20 năm. Nhất là ở ngoại thời điểm. Đến tối cách phách liền đạp than đá không yên ổn. Thanh âm lão chuyển tới. Chẳng biết xấu hổ đạp ngựa. Phiền một bút. Một người lâu. Hơn nữa còn là một phát nhai vóng văn tay viết Một mực nghèo ở nhà Bây giờ quay đầu lại Diệp Hoa phát hiện đều không mấy người bằng hữu Cùng xã hội cơ hồ nửa thoát tiết trạng thái Căn bản không có cái gì trên thực tế hoạt động xã giao Chớ đừng nói gì mạng giao hiệp tài nguyên Ở trên internet đảo là khá sôi nổi hoạt động Nhưng là đó dù sao cũng là hư nghĩ thế giới Ai biết ở trong màn ảnh làm bộ đáng yêu bán manh cay cây mũi chỉ ở màn ảnh phía sau trên thực tế chính là một khu chân đài hán. Diệp Hoa phát hiện, muốn tìm người bạn gái cởi đơn cũng đặc biệt sao không mấy cách nhận biết. Hơn nữa trong nhà cha mẹ một mực thúc giục nữa. Diệp Hoa nghĩ đến một chiêu. Hiện tại ở cách điều kiện này còn sợ không tìm được bạn gái đơn giản một cách thao tác. Đó chính là ở mướn phòng trên mạng dây cót mướn trung tin tức. Có thể thông qua nói chuyện phím từng bước từng bước xem xét Cảm thấy có thể cũng đồng ý Có cơ hội liền lên Bây giờ không có cơ hội Vậy thì sáng tạo cơ hội Chỉ đơn giản như vậy Lập tức liền làm nghĩ đến cha mẹ Diệp Hoa cảm thấy có cần phải trở về một chuyến Đã rất lâu chưa có về nhà Hơn nữa Diệp Hoa sinh ra ở nông thôn Trong nhà cũng không giàu có Lão gia hàng xóm láng giềng cũng nắp phòng mới. Nhà mình ngay cả một nền móng cũng không xuống đi. Nhìn vòng quanh phòng khách một tuần, Diệp Hoa cảm thấy nhất. Định phải về nhà cải thiện một chút cha mẹ sinh hoạt. Lúc trước không muốn về nhà là bởi vì không nghĩ đối mặt. Chính mình tồn không dưới vài đồng tiền. Cho dù là tại gia tộc nắp một ngôi nhà. Dựa theo bây giờ vật giá cùng tiền thông chứng kỷ số. Không có 5-600 ngàn là không có khả năng Cái này thao đàn thời đại để cho người tức cười là Người không tiền xả bầu người có tiền nói ở bên ngoài qua được Chân chính có người có tiền cũng khóc than nói qua thảm không nỡ tranh giành. Diệp Hoa rất bi thảm là người trước Không muốn về nhà càng nhiều là trốn tránh cùng đối với sinh hoạt bất đắc dĩ Trước thay đổi cuộc sống mình Thay đổi người nhà sinh hoạt Suy nghĩ tiếp còn lại mơ mộng Phụ mẫu, con trai năm nay trở về nhất định cho các ngươi một cá kinh hỉ Diệp Hoa âm thầm gật đầu, lập tức đem ra hôm nay mới mua về laptop mở ra website bắt đầu tìm tòi. Hắn ở lục xoát từ cái chính là nông thôn tự xây nhà thiết kế sự vụ sở. Một hồi nữa, Diệp Hoa dựa theo phía trên phương thức liên lạc cầm điện thoại di động lên truyền vào số điện thoại. Ngày khỏi chứ, biệt vân tư nhân biệt thự thiết kế sự vụ sở. Trong điện thoại truyền tới một đảo giọng nữ Diệp Hoa nhất thời đáp lại Xin chào Nhìn giới thiệu tóm tắt các ngươi thiết kế thật sự làm nhất điều long Ta nơi này có một tờ đơn Ta nghĩ rằng ở ta lão gia nắp một cái nhà hiện đại giản lược thức biệt thự Trắng đen màu xám chủ phong cách Ước chừng 350 bình mét Là chiếm diện tích không cư trú ở diện tích Điện thoại một đầu khác lập tức trở nên khách khí Tốt tiên sinh, chúng ta sẽ căn cứ ngày yêu cầu chế ra hiệu quả đồ đến. Ngày sau khi xác nhận chúng ta đoàn đội mới có thể động công. Không thành vấn đề, ta chờ một hồi đem địa chỉ cho ngươi. Diệp Hoa gật đầu một cái, nghĩ muốn bổ sung đạo. Đúng, ta còn có một yêu cầu. Đang bảo đảm công trình chất lượng điều kiện tiên quyết. Cuối năm liền có thể vào ở. Có thể làm được không tiên sinh ngày xin chờ một chút. Qua chốc lát Điện thoại một đầu khác truyền tới thanh âm Ngày khỏe tiên sinh Ngày yêu cầu chúng ta có thể bảo đảm Chẳng qua là Diệp Hoa dây biết lập tức trở về đảo Giới tiền không có bất cứ vấn đề gì Hợp đồng sự tình ta sẽ ủy thác luật sư với các ngươi giao thiệp Kết thúc nói chuyện điện thoại sau Diệp Hoa gọi cho một nhà luật sư sự vụ sở Đem sự vật cổ thể ủy thác cho chuyên nghiệp luật sư là được Tiền tiền hậu hậu một giờ không tới liền giải quyết hết thầy các thứ này. Mà Diệp Hoa duy nhất thao tác chính là bỏ tiền cùng để yêu cầu. Các loại cuối năm sau khi trở về trực tiếp thì có một cái nhà hiện đại giản lược thức cũng biệt thự. Diệp Hoa đoán chừng tại gia tộc ủy thác phe thứ ba nắp một ngôi biệt thự chi tiêu. Chi phí bên trên đỉnh thiên cũng liền 2 triệu. Trên bản chất cũng chính là nông thôn tự xây nhà. Nông thôn khu vực bản thân liền không cần cân nhắc buôn bán tăng giá trị tài sản không gian. Chủ yếu chi tiêu chính là vật liệu xây cất phí. Công trình phí cùng phe thứ ba ủy thác thủ lao chi tiêu. Sự thật chứng minh tiền không thể hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng là cơ bản có thể giải quyết tất cả vấn đề. Diệp hoa liền trước mắt có thể chi phối tài sản cũng đã chắc chắn nắm giữ hơn 7 triệu. Hơn nữa tương lai khẳng định có thể kiếm càng nhiều tiền. Tự nhiên dám tiêu tiền như nước tiêu tiền. Có thể sử dụng tiền hoàn thành sự tình nhất định dùng tiền. Dùng tiền không làm được sự tình đó cũng là có thể tìm cách dùng tiền đi làm thành. Giải quyết những chuyện này. Diệp Hoa đối với trong nhà cha mẹ bên này coi như là an tâm không ít. Cuối năm về nhà ăn tết cho bọn hắn một cái vui mừng thật lớn. Lúc trước hắn luôn là không muốn đối diện với mấy cái này. Mà nay ngược lại tương đối mong đợi cuối năm đến. Tạm thời đem trong nhà sự tình để một bên. Diệp Hoa tiếp tục ăn đến bán bên ngoài đưa thức ăn tới. Đồng thời cũng đang suy tư tương lai mình. Một đoạn kỳ huyễn chi gặp mà lắc mình một cách thành kỹ thuật thiên tài. Không đi một đoạn chuyển kỳ con đường đi ra đều không đúng kỳ kim bắp đuổi đưa phần này duyên A. Mã Đức. Ở trên mạng viết di khoa học kỹ thuật văn cái gì thật là yếu bạo nổ. Cà không chơi đùa hư, phải chơi chân thực. chẳng những phải chơi chân thực, còn phải chơi đùa so với trong tiểu thuyết trùn. có lẽ là võ văn nghệ nhân tố đưa đến. cá mặn hoa suy nghĩ một chút liền thuận theo tự nhiên di đi xuống. cái gì đi lên nhân sinh đỉnh phong. mỹ nữ như mây máu chó kiểu đoạn đã ở trong đầu rất sống động nhất mạc mạc hiện lên. hơn nữa cả bộ kiểu đoạn chương trình hoàn mỹ a ối lắm cái gì gọi là si đây là di à, cái này gọi là tráng lệ nhân sinh hoạt định hiểu không diệp hoa tử lời nói tự nói đạo. Ừ, không tật xấu. Bất quá, ngẫm nghĩ một phen diệp hoa phát hiện mở một nhà khoa kỹ công ty còn thật không phải là giống như viết hắc khoa học kỹ thuật võng văn đơn giản như vậy. Nói phép ra có thể thuộc làu lẩu. Nhưng thực tế thao tác coi như hoàn toàn là một chuyện khác. Nhưng nói đi nói lại thì Khó đi nữa còn có thể hiếm thấy qua khoa học kỹ thuật nghiên cứu sao khó khăn nhất một cái khâu đã không còn là vấn đề nan giải gì. Diệp Hoa cảm thấy nếu là còn không làm được công một nhà có mặt bài khoa kỹ công ty, thật có thể cầm cái bún xào dưới gầm giường treo cổ. Cá mặn Hoa cảm giác mình kém đi nữa ít nhất cũng có thể ở khoa học kỹ thuật vòng cùng trong xã hội lăn lộn cách đại gia địa vị. Dù sao cũng là có kim bắp đuổi nam nhân. Ngay tại Diệp Hoa đang chuẩn bị thật tốt tìm cách một chút mới sự nghiệp lúc. Điện thoại di động reo tin tức tiếng nhắc nhở. Mở ra xem Diệp Hoa lăng chốc lát. liền sơ cao màn hình điện thoại di động cũng ngẩng đầu nhìn phía trên trần nhà đảo. Nếu quả thật có một cách khác suy độ nhìn quan lão thiết. Ta nghĩ rằng nói không phải là ta Diệp Hoa tận lực muốn đi giả vờ cun. Mà là có người muốn mạnh mẽ kéo ta làm bối cảnh bản vì hắn cung cấp giả vợ cun làm nổi bật. Các ngươi nói ta còn có thể ai làm vậy không thể làm gì khác hơn là đánh hắn mặt. Thành thật mà nói. Cũng có thể là cá mặn hoa tự viết võng văn việc trải qua. Lần này trên người gặp gỡ cô thả nói chàng này kỳ ngộ. Quả thực có chút kéo. Để cho hắn thật sâu hoài nghi mình có phải hay không kịp người trong bất quá diệp hoa cũng không có quá quẫn quyết, không đúng vậy sẽ không kêu cá mặn hoa. coi như là kịch người trong, chỉ có nhân vật chính mới có thể có kim bắt đuổi nha. đây chẳng phải là nói bỏ ra những thứ này suy nghĩ. mở điện thoại di động lên tin tức nhìn một cái, là một cái tên là từ Giang bạn học cũ phát tới ăn chung mời. diệp hoa chợt ở bằng hữu trong phòng nhìn một chút từ Giang đồng tính tin tức. Người anh em này trước mắt tựa hồ đang thương đô lăn lộn không tệ Lúc trước Diệp Hoa đối với một chuyện không lớn hiểu Đó chính là rất lâu không có liên lạc Thậm chí cũng đổi phương thức liên lạc cũng không có nói cho một ít lúc trước bằng hữu Bọn họ lại cũng có thể tìm được ngươi Cũng rất ngạc nhiên Cho tới sau này Từ viết võng văn sau khi Diệp Hoa minh bạch Bọn họ không đem lăn lộn kém cỏi nhất người quen tìm đến bọn họ sao giả vờ Kun A cũng không thể kéo một người xa lạ đi kia so với giả bộ liền không có ý nghĩa cho nên bọn họ là giả vờ Kun nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tìm tới ngươi thật là ngượng ngùng lão ca này Bút bi ta chỉ có thể thay ngươi giả bộ Diệp Hoa nhìn tin tức cười hắt hắt đạo chợt trả lời tin tức yêu cầu cất giữ yêu cầu đổ xăng phi ho khan một cái là phiếu đề cử đầu phiếu đề cử toàn năng khoa ký từ đầu không một chương năm ác tại sao là các ngươi hai giờ tối diệp hoa dựa theo từ giang cho địa chỉ đánh trước xe hướng ăn trung địa chỉ là đang ở thương đô một nhà tương đối có đặc sắc tôm hùm nhỏ phòng ăn làm ăn cũng là rất là hỏa bạo đi tới trong tiệm diệp hoa gọi điện thoại sau đó hướng lầu hai một căn phòng riêng đi không lâu sau tiến vào phòng riêng diệp hoa liền thấy trên bàn một mâm cực lớn tôm hùm nhỏ bảy tám người vây ngồi còn có hai đẹp đẽ muội chị một là lam bình một cái tên là kiều vi đang ngồi đều là trung học để nhị cấp cùng lớp bạn học cũ nhiều năm không gặp bất quá gặp mặt vẫn có thể lẫn nhau nhận ra được ngượng ngùng các vị kẹt xe tới chế diệp hoa sau khi đi vào mỉm cười nói nhé Ta đại tác giả là rốt cuộc đến, ngồi một chút Mỗi người tương đối gầy gò từ sang cười khá hả nói Diệp Hoa cũng không câu nệ Thấy kiều vi bên người lưu có một chỗ trống Vừa vẫn tương đối gần liền nhân tiện ngồi chỗ nào Cũng cùng còn lại mấy người bạn học cũ khách khí phiếm vài câu Tương đối quen một là Trình Khải Một là Lý Trấn Nhưng cũng là tương đối mà nói Diệp Hoa tiến vào xã hội sau khi đi lên viết võng văn cá mặn không đường về. Cơ hồ ngày ngày ở nhà. Đói kêu bán bên ngoài, khát kêu bán bên ngoài, khát đói vẫn là để cho bán bên ngoài. Lâu ngày cơ hồ cùng xã hội thoát tiết, tuyến hạ hoạt động xã giao cơ hồ là số 0. Cho dù nguyên lai like rất quen người anh em cũng đều dần dần xa lạ. Khách sáo mấy câu sau khi Diệp Hoa cũng là không khách khí ăn, mấy vị bạn học cũ ngược lại cũng không để ý. Diệp Hoa không chủ động mở miệng, bọn họ cũng lười mở miệng. Dù sao ai bảo cá mặn Hoa là đang ở ngồi lăn lộn kém cỏi nhất kia một cái, tựa hồ cũng không có cái gì nhân mạch tài nguyên giá trị. Mà Diệp Hoa cũng là bởi vì rất ít tham dự tuyến hạ hoạt động xã giao, cũng là một lời nói ít người. Mặc dù đang trên mạng rất ra rất sống động. Ở nhóm thư hữu trong trò chuyện này một nhóm Không tới đến tuyến hạ thật đúng là là hai chuyện khác nhau Sang ca, nghe nói ngươi chơi đùa internet tài chính phát đạt Chính là kia cái gì liên tới Trình Khải mở miệng nói Phu khối liên Lâm Thành Hồng nhắc nhở đảo Đúng, phu khối liên, cái khái niệm này gần đây thật họa Ta cũng ở đây trên mạng tra một chút, có chút mộng Trình Khải gật đầu liên tục nói Một bên yên lặng gặm tôm hùm nhỏ diệp hoa nhất thời bừng tỉnh. Từ Giang người anh em này nguyên lai là dựa vào cách này kiếm ra đầu. Mặc dù là hãm hại tiền trò lừa bịp. Bất quá có thể hãm hại ra một mảnh trời đó cũng là bản lĩnh A. Từ Giang mang theo một bộ nhân sĩ thành công rộng. Cảm giác mình là Internet cách vòng này một vị đại dài như thế. Nhất thời chỉ điểm Giang Sơn nói liên tục. Phu hối liên cái khái niệm này. Đơn giản mà nói chính là một cách đi trung tâm biến hóa To lớn cuộc vực vóng chính là không có tuyệt đối lãnh tụ trong thiên hạ người người ngang hàng Trình Khải chợt nói tiếp Đi trung tâm biến hóa đảo cũng biết Nhưng là đồ chơi này sao kiếm tiền mọi người tất cả đều là hiếu kỳ nhìn về phía tử giang Một bên hải cật hải hát diệp hoa tâm lý bột miệng cười Cảm thấy Trình Khải người anh em này có chút ngay thẳng Dưới gầm trời này kiếm tiền con đường ai sẽ nói ra vậy còn không phải bưng biết đến xít sao đất thần không được một người đều ăn xuống. Bất quá khu khối liên vật này có chút đặc biệt. Ngược lại cái khái niệm này truyền tới quốc nội sau khi liền trở thành một mấy gom tiền trò chơi. Từ sang hiển nhiên rất thích loại này bị mọi người nhìn chăm chú thời khắc. Chợt cười nhạt nói. Thật ra thì phải biết khu khối liên khái niệm chỉ cần hiểu ba giờ lời nói liền ốt. Điểm thứ nhất, thu khối liên liền là một loại lợi ích khởi động thủ đoạn, tỉ như đào quáng bitcoin tiền. Chỉnh hợp một nhóm máy chủ tạo thành một cách to lớn cuộc vượt võng, đem toàn bộ ghi chất, số liệu, chức năng cũng tạo thành một cách liên điều thức chứng bổn, Lại đem toàn bộ chứng bổn tồn trữ tại chỗ có máy chủ bên trên. Điểm thứ hai, thu khối liên càng nhiều bị định nghĩa là điện tử biến hóa tiền. Tài chính công cụ tái thể Nhưng là cũng có thể dùng đến mở mang trò chơi Xử lý Cho nên Có thể làm gì toàn dựa vào đầu nghĩ Muốn cho hắn làm gì liền có thể làm gì Điểm thứ 3 Khu khối liên bản chất hay lại là giao dịch Chính là đem một người tài khoản trong tiền tỷ như Bitcoin Thông qua một vụ giao dịch chuyển tới một người khác trong chương mục Trong quá trình này là thông qua biên soạn một đoạn công khai mật mã hoàn thành, chính là công chính, công khai, công bình thông qua mật mã tới viết hợp đồng, cũng chính là cách gọi là đi trung tâm biến hóa. trừ Diệp Hoa, mấy cái khác lão ca đều nghe rất nghiêm túc. dù sao từ giang năm trước cũng lăn lộn siêu cấp kém, này lắc mình một cách đều tại tám chín chục ngàn một mét vuông thương đô mua nhà. Hiển nhiên cũng là muốn đến có thể sống như hắn một đêm chợt giàu. Tiểu rau hẻ mầm mống A Diệp Hoa tâm lý khá khá đạo. Bất quá cũng không có đi ra phá. Dù sao trong miệng ăn người ta mời khách tôm hùm nhỏ. Ăn người ta mềm miệng chứ sao. Trình Khải không biết cũng không đại biểu Diệp Hoa không biết. Quốc nội đại đa số chơi đùa thu khối liên khái niệm người. Nói trắng ra chính là đánh gây dựng sự nghiệp cờ hiệu gom tiền trò chơi thật ra thì cũng là một đám giả bộ ngủ người, cũng không cho là mình là sau hè. Hơn nữa cũng cho là mình có thể cắt người khác sau hè, mới đem khu khối liên sào như vậy lửa nóng. Diệp Hoa, ngươi thì sao? Tiểu Thuyết viết như thế nào đây trò chuyện sau một thời gian ngắn Lâm Thành Hồng bỗng nhiên nhìn về phía một mực biển ăn Diệp Hoa, hiếu kỳ hỏi. Như cũ phát nhai. Diệp Hoa nhún nhún vai tự khản nói. Tất cả mọi người cười rối rít treo vẹo Mặc dù là đùa Bất quá bọn hắn hiển nhiên còn chưa đại để mắt diệp hoa Đầu năm nay Ở nơi này kim tiền là vương xã hội Tài sản đã trở thành một người địa vị xã hội một cái thước đo Không có tiền lại không bối cảnh liền là bị người xem thường Trên thực tế tình huống thật có đôi khi là so với trong tiểu thuyết kiều đoạn do hữu quá chi Chỉ bất quá trên thực tế sẽ không giống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện bị giả vờ cun đánh mặt tình tiết như thế có thể biểu lộ ra. Cái kia sẽ có vẻ lộ. Mặc dù sẽ không biểu lộ ra. Nhưng chỉ cần không có tiền không bối cảnh. Người ta trong đầu chính là xem thường ngươi. Đây chính là thực tế. Nếu là đặt lúc trước. Diệp hoa cho dù mặt ngoài tự dễu tự khản nhưng trên thực tế nội tâm nhất định là khó chịu. Bất quá bây giờ cá mặn hoa lòng tự tin có. Thật là vững như lão cẩu Cái này đúng là vẫn còn để cho từ giang cho giả bộ đi. Diệp hoa phát hiện trong tiểu thuyết giả bộ đánh mặt tình tiết nghĩ muốn ở trong hiện thực thực hiện. Vẫn có chút độ khó. Dù sao tận lực giả vờ cun thật sự là quá lô. Cá mặn hoa ở dưới internet văn đàn tự phát nhai lâu như vậy. Xem qua đông đảo các đại thần phát biểu tâm đắc. Cũng là biết miêu tả giả vờ cun tình tiết. Cao siêu nhất thủ pháp chính là vô hình giả bộ. Trong lúc lơ đảng liền đem một cây so với cho giả bộ. Đó mới kêu cảnh giới nha. Nếu là nhiều một chút chi tiết ở bên trong thì càng đáng khen. Ăn chung sau khi kết thúc đã sắp đến 9 điểm. Từ Giang mời mọi người hỏa đi hát ca dai kè. Bất quá diệp hoa đầy xuống. Mặc dù thích điện thanh âm. Thương đô chừng mấy chàng điện âm tiết đều đi qua hiện trường. Trăm đại sơn, Tiểu Mã Đinh mới ra tới không lâu à ni man. Ma sở tin. Gà dịch này thủ quốc nội tục sưng ngũ cầm hí điện thanh âm. Diệp hoa một đoạn thời gian rất dài đều là ngốc nghích tuần hoàn. Thích đi điện âm tiết này. Nhưng thật lòng không thích đi kỹ thuật viên. Khách sáo mấy câu Diệp Hoa liền cùng bọn chú tách ra, chính mình một mình đánh xe trở về. Trở lại nhà trọ. Diệp Hoa vào phòng tắm tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau nay quyết định phải giữ vững ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Mạng chó ác không? Mạng nhỏ quan trọng hơn A. Hướng tắm rửa trên người trói một khối màu trắng khăn lông lớn đi ra. Mới vừa vừa xuất sụp phòng không lâu liền nghe được tiếng chun cửa. Diệp Hoa nhất thời cảm thấy hồ nghi, có thể nhấn chung cửa hoặc là khoát hoàng bào bán bên ngoài tiểu ca, hoặc là chuyển phát nhanh tiểu ca. đưa đến thì khu sự tình cũng không có bạn tốt biết, hơn nữa hắn cũng không có mấy người tuyến hạ bạn tốt. chẳng lẽ là chuyển phát nhanh Diệp Hoa suy nghĩ thật giống như gần đây không mua trên nếp tới, đồng thời cũng đi tới cửa thuận tay mở ra, khi thấy đứng ngoài cửa hai người hơi sững sờ ắt tại sao là các ngươi hai đứng ở cửa chính là mới vừa rồi không lâu từ Giang mời ăn chung kiều vi cùng Lam Bình hai nữ Mà hai người bọn họ thấy mở cửa người lại là Diệp Hoa tất cả đều là cảm thấy một trận không biết làm sao Toàn năng khoa khí cử đầu không một chương sáu trong truyền thuyết vô hình giả bộ sông phương cũng không ngờ rằng Cùng nhau lăng ở bên trong cửa ngoài cửa đát lâu Cuối cùng vẫn là Diệp Hoa tối trước phục hồi tinh thần lại Chợt đem cửa sổng mở lúc túng thêm không thất lễ mạo cười nói Tân tiến tới rồi hãy nói Kiều phi cùng Lam Bình chố mắt nhìn nhau chốc lát Cuối cùng vẫn là đi tới Diệp Hoa đem hai nữ mang tới phòng khách liền trước tiên trở lại phòng ngủ thay đổi y phục Hai nữ ngồi ở trong phòng khách Lúc này thừa dịp lê xuyên không nữa đang lúc Lam Bình thấp giọng cùng khuê mật nói Thế nào lại là hắn Kiều phi lắc đầu nói nhỏ Ta làm sao biết hai nàng nhìn vòng quanh phòng khách bốn phía. Tổng thêm nơi này coi như thương đô bên trong thị phu nhà trọ, Một tháng chỉ là tiền mớn phòng thì phải hơn vạn. Đây là một cách phát nhai internet tay viết có thể thừa nhận được phải chúng ta cũng cho là hắn là lăn lộn kém cỏi nhất cách đó. Không nghĩ tới diệp hoa cái nhà này lại ở hỏa buồn bực phát đại tài. Thật là thâm tàng bất lộ a. Lam Bình lẩm bẩm nhổ nước bọt một câu. Nghe được tiếng cửa mở Hai nữ cũng là rất nhanh dừng lại lẩm bẩm trao đổi Diệp Hoa đến tủ lạnh nơi lấy tới hai chai nước uống cùng trái cây Đi tới phòng khách ngồi ở một mâm trên ghế salon Sau đó nhìn về phía hai người bọn họ hiếu kỳ nói Không sẽ trùng hợp như vậy chứ Các ngươi là làm sao biết ta ở nơi đây Ta còn chưa bao giờ cùng người tiết lộ qua chuyện này Kỳ quái Ai đúng hai người các ngươi không phải là với từ Giang bọn họ đi hát ca dai ghe sao Diệp Hoa mình cũng hứa cũng không có nhận ra được mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. tự thân đã phát sinh biến hóa rất lớn. Đó chính là tự tin. Nếu như không có đêm hôm đó kỳ ngộ, hắn sẽ không tự ti. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ung dung tự tin. Mà cổ tự tin này nguồn chính là trước mắt hết thảy các thứ này. Càng là là vì sau này đem lấy được lớn hơn nhân sinh thành tựu. Dù sao không có tiền. Không địa vị nói chuyện đều không ngạnh khí. Coi như ngạnh khí cũng không người sẽ thật để ý. Ngược lại tùy tiện một câu nói người khác cũng sẽ vô cùng để ý thậm chí đủ loại tính toán. Giải độc Bên người Kiều Vi nói ra nguyên ủy Thật ra thì chúng ta cũng không biết ở là ngươi. Ta cùng bình bình tuần lễ trước vừa tới thương đô. Một mực ở tìm nhà ở Thì khu nhà ở tiền mướn cũng quá đắt Xế chiều hôm nay ở mướn phòng trên mạng gặp lại ngươi phát hành tin tức Ngươi là ẩm danh phát hành Lúc ấy ta cũng không biết là ngươi Chúng ta thấy nhà ở xinh đẹp như vậy lại tại thị khu phồn hoa khu vực mỗi tháng chỉ cần 2.000 tiền mướn liền có thể vào ở Cho nên muốn muốn trực tiếp tới nhìn một chút lại tính toán sau Cũng liền đẩy xuống từ giang bọn họ tổ họp Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là ngươi Diệp Hoa bừng tỉnh gật đầu một cái. Khẩn ai ở kiểu vi bên người ngồi Lam Bình cũng xử một câu. Thành thực cười nói. Chúng ta bắt đầu còn tưởng rằng có phải hay không là tên lường gạt đâu rồi. Hai ngàn khối tiền mớn cũng quá tiện nghi. Nhưng lại không muốn bỏ qua. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Xác thực. Hai ngàn khối một tháng muốn ở thương đô thành phố trong vùng cho mớn đến nhà ở. Căn bản không khả năng Coi như là mớn chung Coi như là điện xa dụng thiết thi cũ nát cũng không khả năng Chỉ vì khu vực sẽ đại phúc độ tăng giá trị tài sản Diệp hoa vốn là muốn thông qua mớn chung phương thức tìm một mũi chỉ cây gì Đây là tới từ một vị cùng xã giao thoát tiết độc thân quong tự mình cứu dối cử chỉ nha Độc thân nhìn lâu đến cái gì sinh vật chỉ cần là cái mẫu đều sẽ cảm giác phải mi thanh mục tú Nói nhiều đều là nước mắt có hay không Có ở đây không tự mình cứu dối sau này khả năng thật sẽ gà không chọn ăn Chẳng qua là không nghĩ tới tới lại là trung học để nhị cấp nữ đồng học Hơn nữa kéo đến tận hay Cá mặn hoa trong lòng biểu thì có chút hôn không dừng được Nếu là không nhận biết người ngược lại phấn được Diệp hoa có thể tùy tiện tìm cái lý do cử tuyệt Bất quá nhận biết liền có chút không được tốt làm Kiều Vi cùng Lam Bình đến hai nữ nói tuyệt sắc hơi cường điệu quá. Nhưng cũng là phó gặp Mỹ nữ. Vóc người trổ mã ngạo nhân. Nên kinh tế. Nên kiều kiều. Cùng này hai muội chỉ cùng ở một cái dưới mái hiên cũng là thật đẹp mắt. Diệp Hoa ở từ đỉnh giá thời điểm. Kiều Vi do dự một chút. Không nhìn được hiếu kỳ hỏi cách đó ngươi tại sao sẽ ở trên mạng viết thấp như vậy. Tiền mướn giá cả ác. Phòng này khu vực cùng sửa sang. Hợp lý giá cả ít nhất phải 6. 7 ngàn làm nền tảng mới đúng chứ? Ồ! Thật ra thì ta cũng không có ý định để cho phòng hữu phút gánh cái gì tiền mớn. Bổn ý là muốn phát triển một chút cá nhân xã giao. Chúng ta nghề này cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà. Cũng sắp cùng xã hội thoát tiết. Lại nói một người trạch ở nhà. Vạn nhất ngày nào đó chết đột ngột cũng sẽ không có người nhận ra được. Ta cũng hoàng a. Diệp Hoa treo vẻo nói. Hai nàng nghe một chút đều không khỏi buột miệng cười. Lam Bình nói. Diệp Hoa. Viết võng văn cái gì đoán chừng là ngươi sau giờ làm việc yêu thích đi. Internet tay viết cũng không có cái này điều kiện kinh tế ác. Internet tay viết thế nào ác. Những thứ kia đại thần sách mới không phát hành, bản quyền liền bán hơn mấy trăm mười triệu, ai phi chơi đùa bay lên. Diệp Hoa mỉm cười nói. Nhưng là ta xem qua ngươi tiểu thuyết nha. Nghe nói thành tích rất phát nhay. Tha thứ ta nói có chút trực tiếp Lam Bình cười hì hì nói. Được rồi, bị ngươi đoán được. Diệp Hoa buông tay một cái. Mỉm cười lại bổ sung. Chứ viết viết võng văn. Ta cũng ở đây internet lĩnh vực hành nghề. Coi như là liên quan lĩnh vực người làm đi. Nói như vậy cũng không tật xấu gì. Làm mố trắng cũng coi là internet nghiệp giới nhân sĩ. Nguyên lai like ngươi cũng chơi đùa internet trước ăn chung thời điểm ngươi đều không phát biểu một chút lời bàn. Từ sang bọn họ cũng trò chuyện như vậy lửa nóng. Kiều Vi Vinh ngạc nói. Một bên Lam Bình cũng nói tiếp. Diệp Hoa. Chẳng lẽ ngươi cũng là giống như Từ Giang? Là đang ở xử lý kia cái gì khu khối liên công việc trước Từ Giang cũng mời ta cùng Vi Vi. Đề cử chúng ta với hắn đi làm khu khối liên. Nói hai người chúng ta có thể ở khu khối liên một khối này có rất lớn không gian phát triển. Nhất định có thể kiếm lớn. Diệp Hoa nghe một chút Vi lăng chốc lát. Không khỏi cau mày nói. Từ Giang người này cũng quá không chỗ nói. Ngay cả bạn học cùng lớp nơi này cũng lắc lư tới. Cái này thật có chút quá phận. Thấy hai nàng hơi lộ ra ngạc nhiên mộng vòng thần sắc. Các nàng không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Hai nàng vẫn tương đối tin đảm nhiệm từ Giang. Dù sao cũng là cùng lớp bạn học cũ. Hay lại là cùng một cái huyện đồng hương. Chỉ chốc lát sau Diệp Hoa đã nói đạo. Không phải là ta có thể ở sau lưng hắc lão Giang. Nói như thế nào đây? Khu khối liên kỹ thuật bản thân là một cách không tệ tân hưng kỹ thuật. Bất quá truyền tới nội địa liền sần sần biến thành một cách đánh gây dựng sự nghiệp cờ hiệu gom tiền trò chơi. Khu này khối liên. Hai ngươi biết là ý gì hai nàng lắc đầu một cái. Lam Bình nói. Đang định lên mạng đi lục soát hiểu một chút. Nếu như tiền cảnh không nói bậy. Ngược lại cũng nghĩ cân nhắc một chút. Diệp Hoa kiên nhấn là hai người bọn họ phân tích đạo. Như vậy nói với các ngươi đi. Khu hối liên thật ra thì liền cùng thị trường cổ phiếu y tính chất không sai biệt lắm. Đều là âm thầm mộ tập vốn. Bất đồng phải phải không lấy tiền. Chỉ lấy bitcoin hoặc lấy quá phường cách loại này con số tiền. Cái này sớm nhất là người Mỹ chơi trước đi ra. Giống như lấy quá phường chính là một đại kiểu mẫu. Mà trong chúng ta đất người mà. Đều an hiểu học tập bắt trước. Đại gia hỏa nhìn một cái ôi trao nha còn có loại này thao tác hay a? Vì vậy cũng bắt trước. Chơi lấy chơi lấy thì trở thành một vòng tiền trò chơi. Diệp Hoa sống động nói. Đang khi nói chuyện buông tay một cái nhúng vai. Lại nói tiếp. Phương diện này ta chưa từng có thâm đi giao thiệp với. Nhưng là có chút biết. Theo ta được biết bây giờ thao tác phương thức. Một loại đều là như vậy trước biên một cái khái niệm. Đại khái đọc Nhất định phải đặt chân ở toàn thế giới. Phục vụ với toàn bộ nhân loại. Cuối cùng làm thành sách bia trắng. Nói cao lớn như vậy bên trên thật ra thì chính là một kế hoạch buôn bán sách mà thôi. Sau đó tìm người làm một liên. Mình mở phát loại này liên có thể có thể khá là phiền toái. Đơn giản điểm liền trực tiếp tìm một khai nguyên. Sửa lại một chút liền ốt. Sau đó liền có thể sinh thành ví tiền cùng thay mặt tiền Lại sau đó cầm tỷ lệ nhất định tiền ở bên trên thị trường giao dịch trước Tuyến hạ trước bán đi Cuối cùng đem bán lại tới tiền xuất ra một bộ phận lấy tiền mở đường Bên trên khu vực giao dịch Lộ số chính là chỗ này sao cách lộ số Bên trong khó khăn nhất làm là được thế nào ở trên cao thành phố trước đem tiền trước vòng trở lại hang nói Cũng chính là cách gọi là Bởi vì bên trên khu vực giao dịch trước là muốn trả tiền Lớn một chút sân thượng đều là mấy triệu khởi bước Muốn tiền giới kéo cao Vậy thì phải bên trên nhiều cách sân thượng Loại thời điểm này liền cần hai loại người Diệp Hoa bỗng nhiên dừng lại Nhìn nghiêm túc nghe hai mũi chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói Một loại là mặt người rộng rãi Sẽ bán một số thứ Sẽ lắc lư người thứ người như vậy nơi nào tương đối nhiều dĩ nhiên tên lường gã a truyền tiêu đoàn đội a cho nên bây giờ rất nhiều truyền tiêu đoàn đội cũng đổi nghề lắc mình một cách đều trở thành phu khối liên người làm còn có liền là nhớ người môn như vậy rất xinh đẹp nữ tính dùng nữ sắc tới rấn dụ ách nói thuật ngữ một chút bọn họ kêu ra tiếp chứ sao nghe như vậy nhất giải thích hai nàng sắc mặt có chút não thèm thùng Kiều vi cắn răng đạo Từ sang cái tên kia Không nghĩ tới là thứ người như vậy Thua thiệt coi hắn là làm đồng hương đồng học tín nhiệm Không nghĩ tới bình bình Ngươi nếu là đáp ứng nàng không chừng sẽ bị gài bẫy có nhiều thảm Cũng biết thấy tiền sáng mắt Nào có dễ kiếm như vậy tiền a? Lam bình bĩu môi yếu ớt nói Ai biết từ sang cái tên kia hư như vậy Diệp Hoa không khỏi treo vẻo nói Các ngươi sẽ không sợ ta cũng vậy đang lừa dối ngươi Lam Bình le le cách lưới. Cười nói. Ta cùng Vi Vi sẽ không vận khí kém như vậy chứ Diệp Hoa cũng không nhịn được cười. Lam Bình cô em gái này giấy tình thương ngược lại cũng thật cao. Lại nói tiếp. Về phần loại thứ hai chính là muốn hỗ trợ trạm xe. Cần giúp cho học thuộc lòng. Loại này một loại chọn đầu là trong vòng danh nhân đại lão. Về phần cái gì mới xem như danh nhân Rất đơn giản Ai ở trong phòng lớn tiếng Kiếm tiền nhiều Người đó chính là tiền phòng đại lão thôi Cũng có thể tìm kỹ thuật người có huyền tỷ như trò chơi gì công ty ông chủ Bởi vì là làm internet mà Đóng gói bao giả bộ một chút chính là kỹ thuật đại giả Giống như hông công khu người muốn chơi cái phòng này tiền trò chơi nhưng ở internet khoa học kỹ thuật phòng không có cái gì đem ra được người đến học thuộc lòng. Phải làm gì đây người sống trung quy sẽ không bị nơ. Gơ. E. Nơ. Nước tiểu chết không phải là. Cho nên bọn họ liền lấy làng giải trí ngôi sao đại gia tới góng sách. Đoạn thời gian trước ta ở trên mạng nhận biết một cách hảo hữu đi tham gia hông công khu một cái khu khối liên cái gì phong hội. Nghe nói là được xưng lớn nhất khu khối liên phong hội. Hắn sau khi trở về hãy cùng ta nhổ nước bọt nói. Đây hoàn toàn thương mại với tưởng tượng không giống nhau. Vốn tưởng rằng đi tham gia loại này phong hội đều là khoa học kỹ thuật vòng đại giả. Nghề tinh anh. Kết quả đi đều là một bang xào tiền. Phát tiền. Hơn nữa những người đó nhìn đều rất sang hồ Có vài người dường như còn tư chất không lớn cao Lên tiếng đều là lên đài nói phát tài Kiếm tiền loại Với truyền tiêu giảng bài không sai biệt lắm Căn bản cũng không có cái gì tính kỹ thuật đề tài Nói tới chỗ này Diệp Hoa lắc đầu bất đắc dĩ buông tay đảo Liền phu khối liên kỹ thuật bản thân cá nhân ta coi trọng nó tương lai tỷ như khu khối liên cùng trí tuệ nhân tạo lẫn nhau kết hợp cũng rất có không gian tưởng tượng a Có thể khu khối liên liền bị đám người này chơi đùa thành cách này dưỡng sáng vẻ. Quay đầu lại tất cả đều là một ít rơi không đất. Cũng không có bất kỳ ứng dụng không khí tiền. Quốc gia cũng cấm chỉ. Không khỏi mới là lạ. Nếu không đều đi chơi đùa gom tiền trò chơi. Vậy còn phát triển cái gì à cho nên Diệp Hoa nhìn hai mũi chỉ. Xuất phát từ nội tâm có lòng tốt đề nghị Làm vì muốn tốt cho bạn học hữu tầm quan hệ này Cá nhân ta đề nghị các ngươi nếu như muốn đi vào cái nghề này thận trọng suy tính một chút Tốt nhất vẫn là không nên đi Dù sao rất xinh đẹp là một đại ưu thế Nhưng đổi một góc độ cũng là hỏa thủy a Dễ dàng rơi vào đi Lam Bình lắc đầu liên tục nói Nghe các ngươi vừa nói như thế Nơi này nước thật quá sâu Nào còn dám đi a? Thật ra thì nếu không phải từ giang bọn họ nhắc tới khu khối liên Cũng còn không biết có vật này đây Diệp Hoa, ngươi lại biết nhiều như vậy Khu khối liên loại này tân triều khái niệm cũng như vậy biết Kiều vi tia sáng kỳ gì liên tục nhìn về phía hắn đảo Khó trách bây giờ lăn lộn tốt như vậy Lam Bình cũng mỉm cười tiếp lời Chưa ăn qua thịt heo trung quy gặp qua heo chạy. Người người đều là từ truyền thông thời đại. Tin tức sẽ không lại hướng lúc trước như thế chỉ nắm ở rất ít người trong tay. Không nghiêm cần nói đây cũng là phu khối liên đi trung tâm biến hóa một loại hiện tượng. Chỉ bất quá tin tức dòng lũ đại. Cũng tràn ngập số lớn rác dưới tin tức. Diệp Hoa mỉm cười nói. Thấy hai mũi chỉ ánh mắt sùng bái trong lòng vẫn là thật thoải mái. Khó trách từ giang tên kia tiêu tiền đều phải mời tới giả vợ cun Đây chính là giả vợ cun cảm giác nha Quả nhiên vẫn là thật đáng khen Qua một lát sau đang nói đạo Đúng Trên lầu căn phòng đều là trống không Hết thảy đều là mới Các ngươi có thể tùy tiện nhìn một chút Nếu là không để ý cùng khác phái ở chung lời nói tùy thời có thể túi sách vào ở Ngược lại các ngươi nếu là không ở lời nói ta cũng sẽ tìm mới cho mến hữu Các ngươi quyết định tốt Toàn năng khoa ký cử đầu không một chương bảy hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật kiều vi do dự thời điểm Lam Bình mang theo vẻ mừng rỡ phi mau trả lời Không ngại Kia sau này sẽ là bạn cùng phòng Chiếu cố nhiều hơn nhé Nói xong Lam Bình cảm thấy ngượng ngùng hiện ra một vệt sắc mặt ửng đỏ Diệp Hoa chợt đứng dậy ở phòng khách lật tới đi tìm, qua chốc lát liền đem ra hai cái chìa khóa, mỉm cười nhìn hai nàng đưa tới, nói: kia cứ như vậy định, tùy thời túi sách vào ở, vậy thì tối nay đi ta gọi điện thoại sai người đem dương hành lý nhanh đưa tới. Kiều Vi nói nếu khuê mật cũng quyết định cũng sẽ không phản đối, mặc dù Diệp Hoa là một nam nhưng nam nữ mến. Chung ở chung loại sự tình này cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Hơn nữa dầu gì cùng Diệp Hoa là lẫn nhau đều biết. Hơn nữa vừa mới ngắn ngủi nói chuyện phiếm đến xem. Diệp Hoa không giống như là người xấu. Cùng hai nàng trò chuyện một hồi ngày sau. Diệp Hoa mới biết hai người bọn họ nguyên lai like là chuẩn bị phải đến một nhà công ty hàng không đi xin việc vô ít ngồi. Cũng chính là mọi người tục xưng nữ tiếp viên hàng không nghề. Đối với tuyệt đại đa số đàn ông mà nói, nữ tiếp viên hàng không cách từ này cụ có tương đương sức dụ vỗ một loại nghề. Có người nói vô ích ngồi thật ra thì chính là phục vụ viên một loại. Chỉ bất quá các nàng công việc địa phương là độ cao so với mặt biển cao nhất. Bất quá nữ tiếp viên hàng không đãi ngộ thật đúng là chịu đựng không trung tâm thành phố như vậy phòng ở phí chi tiêu. Lương tháng khá cao cũng liền hai hơn vạn. Muốn ở thương đô thị khu sinh hoạt. Như vậy tiền lương thật đúng là lộ ra chóc khâm kiến tê. Giơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Diệp hoa phòng này một tháng phòng ở chi tiêu cũng chạy ba chục ngàn đi. Bất quá tương đối mà nói vô ít ngồi nghề còn có còn lại phúc lợi đãi ngộ. Khỏe mạnh y tế. Bảo hiểm còn có phòng ở bù. Nhậm chức sau nhất định thời kỳ bên trong có thể do công ty hàng không cung cấp thiết thi đầy đủ hết tập thể nhà trọ Bất quá phòng ở khẳng định không có diệt hoa nơi này thật là khẳng định Nhất nam lưỡng nữ ở phòng khách làm một cách đơn giản ăn mừng Không lâu sau Hai người bọn họ hành lý cũng đều bị đưa tới Cá mặn hoa nội tâm thật ra thì cũng là rất mong đợi tương lai cùng nữ tiếp viên hàng không ở chung thời gian Dù sao cũng là lúc trước cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua sinh hoạt Cũng không có vốn liếng này Bất quá bây giờ không giống nhau Thêm chút suy tư Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là câu nói kia Quả nhiên vẫn là đạp mã làm người có tiền người hạnh phúc a. Mặc dù tục điểm nhưng hạnh phúc liền song chuyện Đến hơn 11 giờ khui diệp hoa cũng trở về tự mình phòng ngủ Mà hai nàng rốt cuộc sắp xếp cẩn thận cũng ở phòng tắm hướng tắm rửa liền trở lại phòng ngủ Cá mặn hoa rất nhanh thì khò khò ngủ say Bất quá Kiều Vi cùng Lam Bình đều tại phòng ngủ của mình trong cũng không có ngủ Hai người chính dùng điện thoại di động trò chuyện riêng rất lửa nóng Vi Vi Ngươi nói Diệp Hoa người này như thế nào đây Cũng không tệ lắm phải không người rất tốt Làm gì ngươi xem người ta bây giờ điều kiện tốt như vậy Động tâm à nha Vi Vi Kiều Vi hôm nay ngươi ở người ta trước mặt biểu hiện như vậy im lặng ôn nhã Nhưng ta còn không rõ ràng lắm ngươi một cái tiểu ký nữ đập mặt mũi thật sự Như nhau Ngươi cũng không phải là cái hám làm giàu lãng bình Ít ngày trước không biết là ai nói hy vọng có thể ở phi cơ chở hành khách lên bảng bên trên đại khoản Phi cơ chở hành khách bên trên có thể có cái gì đại khoản Ngươi nên đi làm địa ốp tiêu thụ mới đúng Nơi đó mới là đại khoản nhiều hơn địa phương Làm không nữ cường nhân lại nghĩ tới cuộc sống thoải mái, chỉ có thể tìm người có tiền nam nhân, dáng dấp có vài phần sắc đẹp đó cũng là ưu thế a, dựa vào cái gì không lợi dụng, tốt có đạo lý nhé, ta lại không cách nào phản bác. Kiều Vi ngươi như vậy hội diễn không đi làng giải trí đáng tiếc, mỗi lần nhìn ngươi giả bộ tao nhã lịch sự điềm đạm đáng yêu một mặt, ta liền hận không được biến thành nam nửa phút giải tỏa toàn bộ tư thế. Chiệt khúc ngươi. Ta ngược lại thật ra rất bị ngươi làm khóc. Đáng tiếc ngươi không kia chức năng a. Lấy tay ta chê ngươi tay quá nhỏ. Không có cảm giác. Ta cuối cùng không lời chống đỡ mộng phúc. Quả nhiên tiểu kỹ nữ đập lộ ra nguyên hình. Ở bên ngoài giả bộ giống như cùng trắng như tuyết. Cá mặn hoa nếu có thể thấy hai nàng trò chuyện riêng y chép phỏng trừng sáng mù hai cây 24 ca thuần chấn kim mắt chó. Hơn nữa các nàng cho với nhau chú thích tên gọi cũng là ô bất hành. Lam Bình cho Kiều Vi chú thích tên gọi là Vi Ký Nữ. Mà Kiều Vi cho Lam Bình chú thích tên gọi là Lãng Bình. Đều nói nam nhân sơ. Nhưng ngỗng nữ nhân sơ đứng lên mới là thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn không phải là khue mật sơ. Mà là hai cách đều rất sơ nữ sinh thành khue mật. Hai nàng trò chuyện riêng đều là sơ nói tương hướng. Nhưng trên thực tế cũng vẫn còn thân sự tử. Mặc dù cũng có yêu đương quá. Nhưng cũng là biểu lộ ra tình dừng lại ở lễ sân trường yêu. Kiều Vi cùng Lam Bình là khuê mật, dĩ nhiên là không lời không nói cũng đều phi thường biết với nhau. Có lẽ là bởi vì xã hội bây giờ ảnh hưởng. Hai nàng cũng đều rất thực tế. Theo các nàng Mỹ lệ câu chuyện tình yêu đều là gạt người cổ tích. Thực tế quá tàn khốc. Phấn đấu quá cực khổ. Hai nàng đều là hơn nhìn chúng đời sống vật chất chất lượng. Cho dù là trở thành người có tiền tình nhân cũng không có vấn đề. Bất quá cũng không có hoàn toàn trở thành vật chất cùng kim tiền nô lệ. Vẫn có cố thủ. Cho dù là làm người khác tình nhân. Ít nhất sẽ không chọn những năm kia linh lẫn nhau trinh lệch 30-40 tuổi. Hai nàng mặc dù đều là cái loại này không kháng cự làm người khác tình nhân nữ nhân. Có thể cũng không có nghĩa là thích loại thân phận này. Bất kỳ nữ nhân nào cũng là vi vọng có thể trở thành quang minh chính đại chính thế. Mà không phải tiểu tam. Tình nhân loại thân phận này. Mà giống như cá mặn hoa loại này bạn cùng lứa tuổi lại có tốt như vậy điều kiện vật chất còn độc thân đến. Nhất định chính là tốt nhất lý tưởng trạc ngấu đối tượng. Hai nàng trò chuyện một hồi liền đều ngủ thức đêm đối với thân thể không tốt quan trọng hơn là ảnh hưởng xinh đẹp. Hôm sau, Diệp Hoa khi tỉnh dậy nhìn thời gian một chút đã là mặt trời lên cao. Nằm một hồi liền Mỹ tư tư thức dậy. Ăn được ngủ được sướng như tiên. Đây mới là cuộc sống hạnh phúc chứ sao. Đi tới phòng khách thời điểm, Diệp Hoa thấy một tấm nhắn lại cái. Không khỏi hướng lầu hai phòng ngủ nhìn một chút. Khó trách trong nhà một chút động tĩnh đều không. Nguyên Lai hai nàng đã đi ra ngoài công ty hàng không đầu vô ích ngồi sơ lược lý lịch đi. Nhắn lại trên viết lưu lại một phần cơm sáng. Diệp Hoa chợt đi tới phòng bếp. Quả nhiên để tốt một phần cơm sáng. Rửa mặt một phen liền đem cơm sáng bưng ra. Cũng không tệ lắm. Diệp Hoa tự nhiên gật đầu. Xem ra tìm mũi chỉ ở chung vẫn đủ đáng khen một cái quyết định, hơn nữa thứ nhất là hay. Đem những ý nghĩ này quên đi. Diệp Hoa bắt đầu suy nghĩ chính sự. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau khi tỉnh lại không biết làm gì. Cũng là rất khổ não. Dù sao cũng phải tìm một ít chuyện tới làm. Đều có kim bắp đuổi nam nhân. Vẫn như thế cá mặn đi xuống có chút quá phận. Vậy chỉ có thể mở công ty hơn nữa còn là khoa ký công ty Diệp hoa tự nhủ Á trước muốn có một cái phí đại lập ý Muốn đặt chân ở thế giới Phục vụ toàn bộ nhân loại Trên thế giới những khoa học kỹ thuật đó cử đầu không đều như vậy lão sáo lộ chứ sao Không phải là kế hoạch buôn bán sách công ty phát triển hoạt định căn bản con mắt Còn không phải là vì kiếm tiền lẻ tiền Muốn tạo dựng một công ty đầu tiên được gấu xanh tự mới được Diệp Hoa suy nghĩ nên lên cái tên gì tốt Đầu tiên nghĩ đến lấy người sáng lập tên mình đặt tên nhưng cảm giác được khiêm tốn bạo nổ Cũng 21 thế kỷ một chút ếp cách đều không sống như vậy Hoa là như vậy cảm giác lập ý quá cao Khiêm tốn một chút suy nghĩ hồi lâu Diệp Hoa mở máy vi tính ra chuẩn bị đi bên trên tìm một chút Chính sở vì chuyện bên ngoài bất quyết hỏi tốc ca Chuyện bên trong bất quyết hỏi độ nương màn ảnh máy vi tính sáng lên lên mặt bàn là một tấm minh mông bát ngát cao thanh mặt biển đồ cảnh Diệp Hoa đang chuẩn bị đi lục soát một chút thời điểm thấy mặt bàn hình ảnh nhất thời gõ ngón tay có tên công ty liền kêu hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật vì vậy cứ như vậy quyết định Diệp Hoa cũng sẽ không trong vấn đề này quấn quýt quá lâu ăn xong đồ vật nhân tiện đem cái mâm thu thập ném trong phòng bếp Sau đó liền đi ra cửa một chuyến cuộc công thương chuẩn bị đem công ty cho Y xanh lại nói, toàn năng khoa ký cử đầu không 1 chương 8 khúc kế toán pháp bây giờ bằng buôn bán đã là ba chứng hợp nhất, làm công ty giấy chứng nhận cũng tương đối đơn giản, chỉ cần tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết cơ bản bên trên chừng 1 tháng liền có thể lãnh được bằng buôn bán. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Y xanh tương đối thuận lợi. Trên căn bản đi một đạo chương trình sự tình, ra cuộc công thương Diệp Hoa cũng không có lập tức trở về nhà, mà là đi xem xét nhà ở. Công ty dù sao cũng phải phải có chỗ làm việc phương, đến lúc đó còn phải tuyển mộ nhân viên vân vân. Khai sáng một công ty thật không dễ dàng, bất quá Diệp Hoa vui ở trong đó. Ở lúc trước thời điểm, hắn cũng cùng vô số người bình thường như thế, làm căn bản sinh hoạt mà bôn ba. Nhưng là bây giờ không giống nhau Có thể nói Diệp Hoa đã thoát khỏi vật chất tầng diện tố cầu Có thể đi làm một ít mình thích cán sự tình Đầu năm nay ai có thể không điểm yêu thích đâu rồi Nói rất cao thượng điểm chính là lý tưởng vĩ đại đi Diệp Hoa ở thương vụ đường phố đi dạo nửa ngày Suy nghĩ suy nghĩ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Muốn làm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì được Sẽ đi ngay bây giờ tìm lầu làm việc Cho mướn trống không? Thương đô đất này giới diệt hoa cũng được à không? Hắn bây giờ về điểm kia tiền ở tòa này phần lớn hội lý thậm chí cũng không đủ mua một bộ phòng đây. Quyết định trước kế hoạch tốt hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật làm gì? Nghĩ xong mở đầu làm tiếp ý định này. Làm một nhà mới thành lập công ty không gấp được cũng không thể gấp. Đùa thật thật cũng không phải là viết tiểu thuyết à. Sau khi trở về trong nhà tĩnh lặng. Kiều Vi cùng Lam Bình phòng trừng xin việc cũng chưa trở lại. Diệp Hoa đi tới phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu tự định giá hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật làm sản phẩm gì. Diệp Hoa ghi danh công ty loại hình cũng không phải là liên kết với nhau khoa kỹ công ty. Đều nói phải chơi chân thực. Dĩ nhiên phải chơi thật thể. Muốn làm ngành kiện HG khoa học kỹ thuật. Liên kết với nhau công ty lợi nhuận xác thực so với thật thể xí nghiệp cao. Dù sao thật thể đại đa số đều là vốn lớn sinh làm chủ. Liên kết với nhau xí nghiệp phần lớn thuộc về nhẹ tài sản. Mà Diệp Hoa cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sư kỳ xác định vị trí chính là vây quanh. Máy tính là phục vụ thể. Phải nói là liên kết với nhau công ty cũng được. Bởi vì phải xử lý cùng tin tức kỹ thuật liên quan cùng số bơ dè đe ve lô trở lĩnh vực Không nghi ngờ chút nào hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật xác định vị trí hẳn là một nhà im nghề mới chế khoa kỹ công ty Diệp Hoa suy nghĩ Bây giờ toàn cầu im nghề Đều đã bị cử đầu chiếm cứ Muốn từ máy tính cùng tin tức kỹ thuật lãnh vực này ra mặt cũng không phải là một chuyện dễ dàng Trên căn bản là muốn đi lên truyền thống lão bài cử đầu lên chức. Đang suy tư đến máy tính lĩnh vực. Diệp Hoa không khỏi nghĩ đến một người trong đó chứa danh ba le định luật. Đương nhiên không phải là định luật vật lý hoặc tự nhiên pháp tắc. Mà là một loại dành riêng cho đang tính toán máy lĩnh vực đặc biệt hiện tượng. Ba le định luật nói đang tính toán máy lĩnh vực mỗi qua 10 năm trái phải. Sẽ xuất hiện một loại mới máy tính cứ vào tân biên trình sân thượng mới giới diện sinh ra mới ứng dụng từ đó mở mang ra một cách mới sản nghiệp đến nay mới thôi ít nghề đều tại hoàn mỹ dựa theo ba le định luật phát triển tỷ như từ thập kỷ sáu đại hình máy đến bảy niên đại bỏ túi máy rồi đến thập niên tám mươi sau đó đến thập kỷ chín lưu lãm khí cuối cùng đến bây giờ vân tính toán di động dụng cụ lấy ước chừng 10 năm là chu kỳ, từng cái mới ứng dụng, Tân Bình Đài cũng mở mang ra một cái mới sản nghiệp, hơn nữa ở nơi này sản nghiệp chính giữa sẽ sinh ra mới thuật khởi cử vô phách. Như vậy người kế tiếp 10 năm sẽ sinh ra cái gì Tân Bình Đài? Mới ứng dụng. Người kế tiếp khoa học kỹ thuật từ đầu diệp hoa chuyện đương nhiên nghĩ đến đương nhiên là chính mình tạo dựng Hải Ngạn Tuyến khoa học kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Diệp hoa nhất thời sáng tỏ thông suốt Ký vân tính toán cùng di động dụng cổ sau khi Máy tính lĩnh vực người kế tiếp tân hưng sản nghiệp tất nhiên là căn cứ vào toàn bộ tin tức sống trang kỹ thuật làm trổ cột Sinh ra mới thao tác mặt tiếp xúc Tân biên trình sân thượng cùng người mới máy giao hỗ ứng dụng Từ đó tạo thành một cái mới tinh sản nghiệp liên Bây giờ kia cái gì đó giả tưởng thực tế vơ Giơ Kỹ thuật Tăng cường thực tế, à, kỹ thuật theo diệp hoa đều là bàng môn tả đạo. Nói uyển chuyển không một chút nào qua là phù dung sớm nở tối tàn. À cùng vơ. Dơ. Kỹ thuật chi cho nên bây giờ nóng như vậy môn? Còn không phải là bởi vì toàn bộ tin tức kỹ thuật đến bây giờ cũng không có đi ra khỏi phòng thí nghiệm duyên cớ. Đây là điển hình trong núi vô lão hổ, hầu tử sưng đại vương hiện tượng. Bởi vì toàn bộ tin tức sống trang hơn. Dơ. Kỹ thuật có thể làm được vơ. Dơ. Kỹ thuật cùng a kỹ thuật có thể làm được hết thảy, Nhưng ngược lại hai người này lại không được. Lập tức phân cao thấp. Cái gọi là giả tưởng thực tế vơ. Dơ. Kỹ thuật đắm chìm thức thể nghiệm. Bản thân liền là tán gấu hoặc thương ra là hài hước mà thôi. Giả tưởng thực tế trong từ này mặt đều có thực tế hai chữ bản thân tự không khả năng là đắm chìm thức thể nghiệm. Chân chính đắm chìm thức thể nghiệm là muốn đi xuống thực tế cái từ ngữ này. Đó là dùng nhà lấy tự thân cùng dụng cụ là giao hỗ liên tiếp. Ở về tinh thần tiến vào một cái thế giới khác. Toàn bộ chuyển động cùng nhau hành vi cũng là dựa vào đại não sóng não hoạt động để hoàn thành. Mà không phải dựa vào thân thể làm ra tứ chi động tác để hoàn thành. Đây mới là thứ thiệt đắm chìm thức thể nghiệm. Như vậy hiển nhiên chỉ có hư nghĩ thế giới vơng. Vinh Kỹ thuật mới có thể thực hiện Giả tưởng thực tế vơ D Chính là tư nghĩ thế giới vơ Vinh Chất lượng kém thấp phân phối bản Toàn bộ tin tức sống y chang hơn D Có thể làm được hơn nữa so với giả tưởng thực tế vơ D Làm tốt hơn Về phần tăng cường thực tế A Đạo lý sống vậy đây chính là toàn bộ tin tức sống y chang hơn D Kỹ thuật chất lượng kém thấp phân phối bản. Vùng. Sự kỹ thuật cùng à. kỹ thuật xuất hiện là tất nhiên cũng là quá độ tính chất kỹ thuật. Bởi vì tư nghĩ thế giới Vùng. Vinh. Không dễ dàng như vậy thực hiện. Cho nên tự nhiên sinh ra thấp phân phối bản Vùng. Sự. Bởi vì toàn bộ tin tức sống trang hơn. Sự. Kỹ thuật cũng không dễ dàng như vậy thực hiện. Cho nên tự nhiên sinh ra thấp phân phối bản a. Hiển nhiên. Vâng. Sao? Cùng à, tất nhiên là vâng. Vinh. Cùng hừ. Sao? Đá lót đường. Hai người trước cuối cùng hình thái chính là sau, đáng nhắc tới là giả tưởng thực tế vâng. Sao? Chính là Vito An. Gi li pi anh văn viết tắt. Tăng cường thực tế a chính là Aumentet. C anh Văn viết tắt. Từ nghĩ thế giới vơ. Vinh chính là Vitoan. Quơ anh Văn viết tắt. Cùng với toàn bộ tin tức sống trang hơn. Sơ chính là hono Anh Văn viết tắt. Toàn bộ tin tức sống trang hơn, sơ kỹ thuật chính là ngươi. Diệp Hoa âm thầm gật đầu. Liên quyết định lấy căn cứ vào toàn bộ tin tức hình ảnh nghiên cứu kỹ thuật sản phẩm coi như hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật thủ khoản áp chủ bài sản phẩm. Toàn bộ tin tức kỹ thuật ở trên thế giới nhiều quốc gia cũng tiến hành đầy đủ chế tạo. Có thể không khen nói hạng kỹ thuật này bao hàm tương lai. Ai tối sử dụng trước hạng kỹ thuật này? Người đó liền trước nhất đi vào tương lai tân tiến kỹ thuật hàng ngũ. Đây là hạng nhất đủ để tạo ra một cách toàn cầu tính khoa học kỹ thuật cử đầu tân hưng kỹ thuật. Diệp Hoa cũng không phải là người mở đường. Trên thực tế hơn. Dơ. Kỹ thuật đã ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện. Tương đối mà nói trước mắt tương đối tân tiến toàn bộ tin tức sống trang kỹ thuật chủ yếu có 3 loại. Gần. Kích quang thúc đầu xạ thật thể 3 dơ hình ảnh. Không khí hình chiếu cùng giao hỗ kỹ thuật cùng với 360 độ toàn bộ tin tức màn hình Nhưng mà thực tế rất cốt cảm Trước mắt đối với toàn bộ tin tức sống trang kỹ thuật mà nói đối mặt vấn đề lớn nhất chính là giới chất Bởi vì không có giới chất ý nghĩa ánh sáng là sẽ không phát sinh khúc xạ cái này cũng ý nghĩa tương tự mảng khoa học viễn tưởng bên trong hiệu quả không thể nào thực hiện Diệp Hoa ở trên cao lục soát, tra hỏi một chút trước mắt ở toàn bộ tin tức kỹ thuật lĩnh vực tình huống. Lập tức tương đối xuất sắc cũng chỉ có không khí hình chiếu cùng giao hỗ kỹ thuật này một cái. Là do nước Mỹ Massachusetts Học viện nghiên cứu sinh dơ, dơ, quỳ, quỳ, y, n, phát minh. Được gọi là biểu hiện kỹ thuật bên trên một cái sự kiện quan trọng. Từ kỹ thuật trên nguyên lý mà nói chính là đang dẫn lưu tạo thành trên tường hình chiếu xuất của có sao hỗ chức năng hình ảnh. hạng kỹ thuật này linh cảm nguồn là hải thị thận lâu nguyên lý. Đem hình ảnh hình chiếu ở hơi nước bên trên. Bởi vì phân tử chấn động không cân bằng. Có thể tầng hình thành lần cùng lập thể cảm giác áp cường hình ảnh. Bất quá. Diệp Hoa muốn từ toàn bộ tin tức sống trang hơn. Giờn. Kỹ thuật bên trên mở đầu. Đồ khó vẫn có chút đại. Bất quá kỹ thuật bên trên đối với diệp hoa mà nói không là vấn đề. Nếu toàn bộ tin tức biểu hiện là thuộc về một loại can thiệp bản vẽ. Kia liền trực tiếp dùng máy tính trực tiếp sinh ra không phải không cần áp dụng quang học dùng cổ đất thật ghi chấp. Loại phương pháp này vừa có thể lấy hoàn toàn tiết kiệm nguồn sáng cùng yêu cầu tương đối tinh vi dây dẫn quang học dụng cổ. Vừa có thể mắt trước trên thực tế cũng không tồn tại đủ loại vật thể Đơn sơ tính cùng sự linh hoạt rõ ràng quang hợp tính toán toàn bộ tin tức Cứ làm như vậy đi diệp hoa biện pháp này chính là đem quang học cùng điện tử học kỹ thuật hữu cơ kết hợp Bổ sung phát huy thì mỗi người ưu thế Đơn giản mà nói Tính toán toàn bộ tin tức chính là dùng máy tính lập trình chế tác toàn bộ tin tức hình ảnh Có thể toàn diện ghi chép ra đi ô biên độ sóng cùng tướng vị. Lại tiếng ồn thấp. Lặp lại tính làm. Có thể ghi chép bất kỳ thậm chí không tồn tại vật thể toàn bộ tin tức hình ảnh. Trọng yếu nhất là giá vốn thấp. Đối với ngành kiện HPG yêu cầu cũng thấp. Hiện hữu ngành kiện HPG đã đủ để thỏa mãn tính toán yêu cầu lập trình. Dĩ nhiên này là đối với Diệp Hoa mà nói. Mấu chốt ở chỗ cách tính. Ở ngành kiện HPG tính năng giống nhau cùng tính toán đo giống nhau dưới tình huống. Chất lượng kém cách tính khả năng yêu cầu một giờ để hoàn thành. Mà ưu tú cách tính là chỉ cần một giây thậm chí ngắn hơn có thể hoàn thành. Không chỉ có như thế. Đây là muốn thương nghiệp hóa kỹ thuật. Ở bảo mật bên trên giống vậy có thể để cho cách tính để hoàn thành. Cứ như vậy cho dù người khác lấy được hoàn chỉnh ngành kiện HPG dụng cụ. Nhưng không có được nòng cốt cách tính. Như cũ bắt trước không ra. Xác nhận mục tiêu. Diệp Hoa lập tức bắt đầu làm việc bắt tay lập trình cùng mở mang tương ứng cách tính. Còn làm cái tên gọi. Kêu khúc chính toán pháp. Cái này một mình hắn có thể hoàn thành. Cũng chỉ có thể do chính hắn tới làm. Dụng cụ chỉ cần một máy không kém đỉnh phân phối cá nhân máy tính ngạnh kiện HGZ là được. Về phần cung cấp ủng hộ ngành kiện HGZ dụng cụ. Đến lúc đó trực tiếp tử đi lên đào chính là. Sau khi mua về tự mình đồng thủ chế tác. Trước làm một bộ hàng mẫu đi ra lại nói. Sau đó đặt chân một cách đại khái đọc Học được kể chuyện xưa. Chương trình chính là một cách như vậy chương trình. Bất quá công ty hôm nay mới ghi danh. Bằng buôn bán đi xuống hơn phân nửa yêu cầu chừng một tháng. Khoảng thời gian này chính dễ dàng chính mình trước làm lập trình mở mang. Đem khúc tính toán pháp cho viết xong. Chờ bằng buôn bán đi xuống lại tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. tiền một điểm này Diệp Hoa ngược lại cũng không đại nóng nảy. Hoàn toàn có thể tiếp tục đi tìm bất tới kiếm thùng tiền thứ nhất. Trọng yếu nhất là Diệp Hoa nghiên cứu kỹ thuật giá vốn phi thường thấp. Khác công ty đều phải ở kỹ thuật nghiên cứu bên trên điên cuồng đốt tiền. Diệp hoa không cần Trong đầu kiến thức đều là lúc hắn tối đại tư bản Với hắn mà nói tơ hồ không có mở mang giá vốn Chỉ có chế tạo Dựa theo trong đầu kiến thức căn cứ hiện hữu tài liệu làm ra tương ứng điều chỉnh Sau đó đem sản phẩm chế tạo ra Toàn năng khoa kỹ cử đầu không một chương chín một câu liền từ tiềm lực lên cao đến nhân sĩ thành công chắc chắn mới thành lập công ty từ toàn bộ tin tức kỹ thuật sản phẩm mở mang coi như mở đầu sản phẩm. Diệp Hoa cũng liền có rõ ràng mục tiêu bắt đầu chính mình mới sự nghiệp. Bất quá khoảng thời gian này cũng không thể nhàn rỗi Trước tiên đem cách tính khai phát ra tới. Giải quyết phần mềm một khối này lại nói. Một người một máy máy tính là có thể liên quan. Trước mắt có thể làm cũng chỉ có thể là lập trình khúc kính toán pháp một khối này. Diệp Hoa thích ý ngồi. Ở phòng khách. Mở ra âm nhạc máy truyền tin để điện thanh âm khúc con mắt. Đi theo tiết tấu run đến chân. Thích ý gõ ra từng hàng mật mã. Cách tính là máy tính lập trình vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Giống vậy một cách vận toán Ubeza Tiôn. Có người lập trình cách tính kém gọi. Yêu cầu mấy tháng mới có thể vận toán Ubeza Tion ra kết quả. Mà vận dụng khai phát ra tới đặc biệt cao hiệu cách tính. Có thể ở mấy giây bên trong giải quyết. Bởi vì máy tính năng lực là có giới hạn. Này liền cần lợi dụng cách tính tới phụ trợ máy tính hoàn thành phức tạp vận toán Ubeza Tion. Đơn giản mà nói chính là đi đường tắt. Diệp Hoa bây giờ tư bản căn bản không cách nào mở mang tấm chi chờ ngạnh kiện HGZ. Đây là phải đại quy mô đốt tiền, khẳng định không phải là hắn món ăn, chỉ có thể dùng hiện hữu buôn bán cấp máy tính tấm chim. Máy xử lý chờ hệ thống thiết bị tốt đẹp tới thực hiện toàn bộ tin tức sống trang trong đó yêu cầu khổng lồ tính toán đo. Dù là bây giờ tiên tiến nhất buôn bán cấp máy xử lý, cũng có hạn mức tối đa. Như vậy thì cần dùng cách tính tới phụ trợ máy tính hoàn thành cập kỳ phức tạp vận toán Ubeza ti -ôn. Diệp Hoa chuyên tâm làm một việc thời điểm sẽ gặp rất đầu nhập. Bắp đùi run đến run đến cũng không có động. Mười ngón tay thật nhanh trên bàn gõ vũ động. Bất chi bất giác liền mau đi qua một giờ. Kiều Vi cùng Lam Bình hai nàng cũng trở lại. Mở cửa phát ra âm thanh cùng hai nàng tiếng thảo luận truyền vào Diệp Hoa trong tay. Nghiêng đầu nhìn lại thời điểm không khỏi phi lăng. Lần đầu tiên gặp các nàng người mặc bó sát người trước tràng đồng phục. Hợp với các nàng thon thả hoa thái như vậy vóc người. Gợi cảm một từ nhất thời hiện lên diệp hoa trong đầu. Nhất là một đôi trắng như tuyết chân xài to không tự chủ được đem cá mặn hoa con mắt hấp dẫn tới. Hai nàng vốn là ở lẫn nhau thảo luận. Kiều Vi thấy ngồi ở phòng khách Diệp Hoa lăng tới kinh ngạc ánh mắt nhưng làm bộ như không phát hiện. Như là còn vô tình hay cố ý không cong thân thể. Nội tâm không khỏi mừng thầm. Sau đó Lam Bình cũng phát hiện Diệp Hoa nhìn thẳng hướng hai người bọn họ. Trong nháy mắt biết hắn này ánh mắt chính là bị cái gì hấp dẫn. Bất quá Lam Bình biểu hiện vô cùng tự nhiên. Chợt mỉm cười chào hỏi. Diệp Hoa. Ăn chưa không? Các ngươi thì sao đối với các ngươi khảo hạch tình huống thế nào diệp hoa nhất thời trả lời. Cũng thật nhanh thu liếm ánh mắt. Không nghĩ tới hai nữ một phen thay đổi quần áo ăn mặc sau khi như vậy gợi cảm mê người. Các nàng là đi khảo hạch vô ích ngồi nghề. Yêu cầu chỉ có thể dùng đồ trang sức trang nhã. Nhân giá trị vóc người cũng phải có thật căn cơ mới được. tổng thêm không có cái gì nhân mạc quan hệ cho nên là hợp lại thực lực. Hợp lại mặt thật giá trị Về phần vô ích ngồi nghề bên trong một ít sảng không đứng đắn Một loại đều dựa vào quan hệ đi vào Ta cùng Vi Vi cũng thuận lời thông qua Chờ ốp phơ là được Lam Bình mỉm cười nói Hai nữ có phần này cao nhan giá trị cùng ngạo nhân vóc người tư bản Không thuận lời thông qua ngược lại có chút không bình thường Đối với lần này ngược lại cũng không ngoài ý muốn Cũng không ăn vậy thì một khối đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ta mời. Diệp Hoa mỉm cười nói. Ánh mắt rơi vào hai nàng trên người thời điểm. Không nhịn được đùa khẳng cười nói. Xem ra với các ngươi hai vị này đẹp mắt mỹ nữ nữ tiếp viên hàng không mớn chung ở chung. Này ba không một chút nào thua thiệt. Hai nàng nghe vậy không khỏi mặt đẹp ửng đỏ. Kiều Vi chợt cười tủm tỉm nói. Có thổ hào mời khách. Vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh. Lam Bình nói tiếp trước chờ chúng ta một chút, đổi bộ quần áo. Hai nàng một trước một sau cùng nhau đi lên lầu hai mỗi người căn phòng. Thấy diệp hoa trước người màn ảnh máy vi tính đều là từng đoạn mật mã. Mặc dù xem không hiểu nhưng cũng biết vậy hẳn là là máy tính phần mềm loại. Quả nhiên là chơi đùa liên kết với nhau. Ít nhất là cái cao cấp máy tính thở phổ thông lập trình viên có thể không chống đỡ nổi một tháng ba chục ngàn khối tiền mướn phòng Diệp hoa thu hồi ánh mắt chi sau ghế tục nhìn chầm chầm màn ảnh gõ mật mã Cách theo hắn đoán Nữ nhân đổi một xả bộ môn phòng chừng ít nhất 20 phút khởi bước Chính hắn mặt vẫn là trắng đen màu xám tam sắc mức độ Cá mặn hoa đi lục xoát một chút Ngược lại độ nương nói nam nhân xuyên còn lại màu sắc đồng phục có thể sẽ hoàn toàn ngược lại Nhưng xuyên trắng đen màu xám phối hợp quần áo cho dù không xuất sắc cũng sẽ không xảy ra sai. Cho nên, Diệp Hoa mặc quần áo mãi mãi cũng là trắng đen màu xám đổi lại phối hợp. Ước chừng gần 20 phút sáng về. Thang lầu truyền tới tiếng bước chân. truyền vào Diệp Hoa trong lỗ tai liền khép máy vi tính lại. Đứng lên quay người lại liền đến trang bị mới đi ra hai vị mỹ nữ. Lam Bình mặc trên người là một bộ bên trong trường khoản tay ngắn tê. Si. Lộ đơn vai rộng thả lỏng chăm ngồi y. Quần cực ngắn cơ hồ hoàn toàn bị áo che kín, Để cho người không tự chủ được hướng kia một đôi trắng nón chân xài to nhìn. So sánh Lam Bình thanh tân hướng mặc trang phục phong cách. Kiều Vi là thay một bộ tu thân màu trắng đường phân tay ngắn lùa trắng áo đầm. Bên hông trang sức đai lưng buộc vòng quanh dịu dàng thân hình như rắn nước đường cong Lộ sa chi tính cùng gợi cảm Ba người rời nhà trọ Gần đây liền có một nhà không tệ phòng ăn Đây chính là khu vực tốt cùng kém đê đoan khác nhau Giao thông Xuất hành Mua đồ cái gì rất nhiều sinh hoạt thiết thi đều rất hoàn thiện lại phong phú Bây giờ giai đoạn là sòng người giờ cao điểm Đi ở thương đô nói tiếp bên trên Bên người có hai vị Mỹ nữ cũng là hấp dẫn đông đảo khách trở lại Trừ nhìn hai vị Mỹ nữ Tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh Diệp Hoa Vội vã gặp thoáng qua cũng không thiếu độc thân quang môn tâm lý nguyện rùa một lớp Diệp Hoa Cũng nhổ nước bọt này thao đàn thế giới Chống đỡ chết no Đói chết đói Này đạp mã tính là gì chuyện khác không nói Mang hai vị Mỹ nữ đi trên đường cũng là rất có mặt bài Diệp Hoa nội tâm hay lại là xác thực tiểu tiểu thỏa mãn một cái lòng hư vinh. Phan Khang A Thần, Phú Nhân đồ chơi mà thôi. Trên đường phố không ít khổ ếp vì cuộc sống bôn ba độc thân quang trong lòng tự mình an ủi. Mặc dù Diệp Hoa nhìn qua không giống như là Phú Nhân. Nhưng cái hiện thực này xã hội. Nếu như đem mỹ nữ không thích hợp so sánh là một loại xã hội tài nguyên. Nhất định là ưu chất tài nguyên. Mà ưu chất tài nguyên nhất định là phú nhân đạt được càng nhiều lại dễ dàng hơn đạt được. Thậm chí còn có một ít kinh tế học gia từng nói. Trừ ra ví dụ như khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu chờ số ít đặc thủ lĩnh vực. Phổ biến trong ngành sản xuất Mỹ nữ nhiều nghề nhất định là triêu dương sản nghiệp. Tỉ như người mẫu. Điện ốt bán cao ốt tiểu thư cập kỳ liên quan nghề vẫn rất hot. Một cái nghề nếu như ngay cả Mỹ nữ cũng hấp dẫn không. Còn có một lung tiền đồ Cho nên phát hiện công ty mỹ nữ ít thậm chí không có mỹ nữ Không vi vọng ông chủ mang theo em dâu chạy trốn liền vội vàng đổi nghề đi Lý do này rất đơn giản thô bạo Cũng không có gì lý luận Nhưng tựa hồ thật đúng là chính là như vậy Diệp Hoa ngươi ở đâu nhà đại hình liên kết với nhau công ty đi làm à Kiều Vi mang theo lòng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hoa hỏi Lúc này Ba người đã đi tới phòng ăn ngồi ở một cái bàn tròn phòng ăn bên trên. Người phục vụ rất nhanh đưa tới đồ uống lạnh. Bọn họ một bàn này coi như là rất là mắt sáng phong cảnh tuyến. Không ít phái nam thực khách cũng thỉnh thoảng hướng của bọn hắn bên này đưa mắt tới. Đối với ngồi ở hai Mỹ nữ bên cạnh Diệp Hoa cũng là không ngừng hâm mộ. Không chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp, sáng nay vừa mới đi một chuyến cuộc công thương đem công ty cho Huy Danh. Diệp Hoa lắc đầu một cách nói. Hai nữ nghe một chút bội cảm kinh ngạc. Trước còn tưởng rằng hắn là nhà nào đại hình liên kết với nhau công ty cao cấp thở đâu rồi. Không nghĩ tới là muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Lam Bình cũng tò mò hỏi ngươi công ty kia tên gọi là gì. Cũng là làm liên kết với nhau sao Diệp Hoa suy nghĩ một chút cười nói. Kêu hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật chơi đùa ít ngành kiện Haasler xe mở mang cùng tin tức phương diện kỹ thuật đi, cũng có thể đem nó nhìn thành là một nhà liên kết với nhau công ty, liên kết với nhau nghề cũng coi là ít sản nghiệp một cách phân loại. Lam Bình lại nói, ngành kiện Haasler xe mở mang nghe nói làm ngành kiện Haasler xe rất đốt tiền a. Diệp Hoa gật gật đầu nói, làm khoa kỹ công ty xác thực yêu cầu đại đầu nhập Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật ghi danh vốn ta đánh liền bốn năm trăm ngàn đi vào. Cũng không đủ nhét kẽ răng. Sau này khẳng định yêu cầu càng nhiều đầu nhập. Lời này vừa nói ra hai nữ một đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên tia sáng kỳ dị cùng kinh ngạc. Một chút liền đập hơn bốn trăm vạn đi vào. Đến tiếp sau này còn có càng nhiều. Không nghĩ tới diệp hoa giá trị con người lại dày như vậy. Lần này coi như là thỏa thỏa ở hai vị mỹ nữ trong tâm khảm từ tiềm lực lên cao đến nhân sĩ thành công. Toàn năng khoa khí cử đầu không một chương mời diệp hoa ngươi là người A sau khi trở về. Lam Bình cùng Kiều Vi hai nàng trở lại phòng ngủ của mình. Nhưng song phương chính dùng điện thoại di động trò chuyện riêng lửa nóng. Vi Vi thành thật khai báo ngươi có phải hay không vừa ý hắn. Cái gì hắn cái nào hắn. Tiểu Vi ký nữ. Ở trước mặt ta còn ngây thơ ngươi mình là một cái dạng gì tâm lý nữ nhân không điểm ép cân nhắc chứ sao Có câu nói thỏ không ăn cỏ gần hang có thể tục thoại còn nói cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt Ha <cười> ha cũng biết Phiền quá à ta cũng vừa ý hắn ngươi biết không vi vi Ta đã ở ảnh tưởng tương lai sinh hoạt Nếu là thành hắn nữ nhân Sau này hắn kiếm tiền Ta quét hắn thẻ. Đi hắn vô ích ngồi công việc Ngày ngày bị một đám số nam nhân ngắm tới ngắm lui Vật chất nữ Tục Như nhau Lại nói tục làm sao rồi Hạnh phúc là được Đây chính là lão nương phải qua sinh hoạt Ngươi không cũng sống vậy Nhưng này đều không phải là trọng điểm nhất Trọng điểm là diệp hoa chỉ có một Cái gì khác hai ta đều là cùng chung Chẳng lẽ cái này cũng muốn cùng chung Chóng váng may là không lời không nói tốt khue mật. cho chuyện riêng tới đây thời điểm. Thấy mỗi người trả lời tin tức nội dung cũng không khỏi nghĩ đến cùng một loại hình ảnh. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Đối với có chút. Người chưa từng nghĩ diệp hoa hắn là thái độ gì thật ra thì ta cảm thấy được quả thật thật thấp tục. Hoàn toàn đem hắn coi là nói khoản cơ đến xem. Hắn phải biết chúng ta là như vậy nữ nhân có thể hay không? Không có bánh mì ái tình sống như không chung lầu các Cảm tình loại này cũng là có thể từ từ bồi dưỡng Lại nói ngươi ngốc nha Khác cho hắn biết ngươi quá vật chất không là được muốn lưu nhã được không à nha Vì vì ngươi quả nhiên là một tâm cơ kỹ nữ Nếu là ở cổ đại trong cung đình Tuyệt đối là thuộc về có thể đấu đảo một mảng lớn cách loại này Đi đi Đối với vi vi Ngươi cảm thấy hắn đối với ta hoặc là ngươi có ý tứ không có Nam nhân bản sắc Ta cảm thấy được đừng xem diệt hoa người này ở trước mặt chúng ta rất chính phái dáng vẻ Không thâm nhập biết ai biết hắn Có đạo lý sống như ngươi Ở bên ngoài giả bộ giống như cùng trắng như tuyết Trên thực tế thật là khó mà mở miệng Ngươi im miệng Tóm lại nam nhân đối mặt mỹ nữ căn bản là dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật Coi như không phải là vậy thì nghĩ biện pháp để cho dùng nửa người dưới suy nghĩ. Này không phải phụ nữ thiên phú chứ sao? Thích ngươi nói thẳng câu dẫn không phải song còn quẹo lớn như vậy con. Đúng. Không sai. Ở trung trung một chỗ có quá nhiều cơ hội. Có là thời gian và điều kiện. Coi như Diệp Hoa người này là sắt thép thẳng nam. Thay nhau mánh tông cũng không tin hắn không luôn hãm. Bên kia chính ở phòng khách gõ mật mã diệp hoa nếu là gặp các nàng hai cái nói chuyện phiếm ghi chấp. Hơn phân nửa muốn không ngừng kêu tao không dừng được. Nữ nhân sơ đứng lên thật là không nam nhân chuyện gì. Tới thiếu nam nhân giữa lái xe đều rất uyển chuyển. Quả nhiên nữ tài xế lái xe vẫn càng đáng sợ hơn. Ước chừng đi qua một giờ. Người mặc một luồng tơ tầm treo váy quần áo ngủ kiểu vi từ phòng ngủ đi ra. Từng bước từng bước đi xuống lầu. Mà lúc này Diệp Hoa chính hết sức chuyên chú cây số mật mã. Kiều Vi một đường đi tới tới từ phòng khách chân trần đi tới hướng dương đài đi. Chính hết sức chuyên chú gõ mật mã Diệp Hoa ngồi ở ghế salon đối diện phía trước. Bỗng nhiên liền thấy màn ảnh phía sau một đôi trắng như tuyết chân dài to đi lang thang mà qua. Còn phất tới một trận nữ tử thơm tho. Vốn là hết sức chuyên chú diệt hoa bị này lơ đãng dưới tấm hình ý thức rời mở màn ảnh máy vi tính mà phía bên trái nhìn lại Kiều vi một thân tơ tầm treo váy nhược tức nhược ly Chỉ sợ là người đàn ông chắc hẳn cũng sẽ không thờ ơ không động lòng Ta đi Đây là đem ta một cái chính trực thời gian quý báo đại nam nhân làm không khí hay lại là nàng vốn là như vậy Tự nhiên phóng khoáng diệt hoa không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt đảo Nhìn nàng đi về phía sân thượng. Ánh mặt trời chiếu rọi càng là tia sáng kỳ dị động lòng người. Cá mặn hoa mắt nhìn sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục gõ mật mã. Nhưng là trành màn ảnh một hồi. Lần nữa không tự chủ được phía bên trái nhìn. Nhìn một hồi lại thu hồi ánh mắt rơi ở trên màn ảnh. Phát hiện kiều vi một mực đưa lưng về phía phòng khách. Qua chút lát. Diệp hoa lại phía bên trái nghiêng đầu nhìn tây giải chứng này làm sao còn viết mật mã hoàn toàn không tâm tính thiện lương tốt cây số mật mã. Diệp Hoa che cái chán nổi tâm một trận gào thét bi thương nhưng một hồi nữa lại hướng dương đài liếc qua đi. Mà vào lúc này, lầu hai Lam Bình Chính đang âm thầm quan sát. Thấy Diệp Hoa lặp đi lặp lại nghiêng đầu nhìn về phía sân thượng cùng màn ảnh trước mắt. Giống như là một con tật giật mình ăn trộm dạng. Nhìn hắn kia một cái quấn quýp bộ dáng, không nhịn được che miệng mà cười. Vi Vi nói không sai, nam nhân quả nhiên cũng là một bộ đức hạnh. Mà trong phòng khách diệp hoa âm thầm không ngừng kêu tao không dừng được. Cuối cùng liếc mắt nhìn như là hơi bất xá thu hồi ánh mắt. Vì vậy mang theo máy tính trở lại chính mình lầu một chỗ phòng ngủ, đem máy tính để một bên trên bàn. Sau đó trực tiếp một chữ to hình nằm trên giường ngưỡng nhìn trần nhà Trong đầu không khỏi hiện ra trước cảnh tượng Diệp hoa sở dĩ trở lại phòng ngủ mình trọng yếu nhất là Tiểu hoa hoa có chút không nghe sai khiến Da mặt vẫn có chút mỏng Đây nếu là bị phát hiện nhiều lúc túng A Cả Làm một bình thường 20 chi tiêu hàng năm đầu Tuổi trẻ đẹp trai Sinh lý bình thường đại tiểu hỏa tử Lại chính trực huyết khí phương cương tuổi tác giai đoạn ai Thật là khó chịu một nhóm Nhìn chằm chằm trần nhà Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nghiêng đầu thấy một bọc khăn giấy lăng chốc lát đột nhiên liền sinh lòng một cái ý nghĩ vừa xứng sờ chốc lát nhất thời cảm giác mình tốt cầm thú nói Lại có loại này đáng xấu hổ ý tưởng Diệp Hoa không nhìn được tự cố che mặt một bộ cười khúc sáng vẻ lẩm bẩm nói Tê giải chứng Diệp Hoa ngươi quả nhiên là một cái cá mặn a. Ngươi đều có kim bắp đuổi nam nhân được chứ Lại còn đang suy nghĩ cái gì ngũ cô nương? Hơn nữa à tưởng đối tượng lại ngươi là người a một hồi nữa từ trên giường bò dậy chợt lắc đầu, trưởng thở phào, chợt cầm máy vi tính lên bắt đầu tiếp tục gõ mật mã. Dần dần trong lòng lửa nóng cũng từ từ lạnh lại. Bất quá liền trong những ngày sau từ trong. Diệp Hoa rốt cuộc ý thức được hôm nay loại này đãi ngộ chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Theo sống chung thời gian càng ngày càng dài. Này hai Mỹ nữ nữ tiếp viên hàng không tự nhiên phóng khoáng hoàn toàn không coi Diệp Hoa là nam nhân hoặc người ngoài. Mỗi lần đều là khó lòng phòng bị. Không phải là Kiều vi chính là Lam Bình. Thật là khó chịu một khoản. Đẹp mắt là siêu cấp đẹp mắt. Mắt là nuôi tới đi. Nhưng này sao đi xuống dinh dưỡng sẽ theo không kịp nha Diệp Hoa cảm thấy lâu dài đi xuống hơn phân nửa là sẽ biệt phôi tiết tấu Bất quá cũng may như vậy Thời gian rốt cuộc theo công ty bằng buôn bán phê chuẩn đi xuống Để cho Diệp Hoa có loại đến cuối giải phóng cảm giác Tiếp theo có bận rộn Tuyển mộ Công ty văn phòng sân chọn địa điểm Hàng mẫu nguyên hình cơ chế làm vân vân Một đại ba sự tình muốn hắn một mình xử lý xong Ngày này, Diệp Hoa đứng lên thời điểm, Kiều Vi cùng Lam Bình hai nàng đã sớm đi làm. Hôm nay là thời gian làm việc. Trong nhà liền còn dư lại một mình hắn. Ở nơi này gần một tháng trong cuộc sống, Diệp Hoa mỗi ngày đứng lên cũng có thể hưởng thụ được một phần không biết là Kiều Vi hoặc Lam Bình chuẩn bị xong cơm sáng. Nói phải trái như vậy thời gian vẫn đủ không tệ. Thật ra thì Diệp Hoa cũng không phải là cái gì sắt thép thẳng năm Cũng là nhìn ra một ít đầu mối. Xinh đẹp như vậy muội chỉ. Như vậy thân thiết. Diệp Hoa cũng cảm thấy hai muội chỉ cũng thật tốt. Các nàng cũng có lẽ là bởi vì thấy trên người mình tài sản duyên cớ. Mới có thể vô tình hay cố ý mập mờ. Nhưng Diệp Hoa đối với lần này cũng không cảm thấy các nàng có lỗi gì. Bởi vì vật chất cùng mình điều kiện duyên cớ. Đây là người chi bản tính càng là nhân chi thường tình Thiết thân sự địa nghĩ. Lấy diệp hoa bây giờ tài sản cùng đem tới thành tựu. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm một thích hợp sống qua ngày. Bởi vì bây giờ tài nguyên cùng tài sản có thể để cho hắn nắm giữ càng lựa chọn tốt. Đó là đương nhiên chọn tốt hơn. Đồng lý. Mỹ nữ tìm người có tiền tính chất như thế Mỹ nữ tự thân sắc đẹp cũng là một đại ưu thí. Nắm giữ càng nhiều lựa chọn Đó là đương nhiên là lựa chọn tốt hơn Bất luận là vật chất hay lại là còn lại Diệp Hoa không thèm để ý nàng là hay không Bởi vì chính mình điều kiện và tài sản duyên cớ Để ý là trung thành Hắn là như vậy cách đại nam tử chủ nghĩa người Theo Diệp Hoa hắn nữ nhân có thể bắt đầu tại chính mình điều kiện vật chất Nhưng nhất định phải rốt cuộc nhân phẩm Muốn dựa vào nam nhân mà sống nhất định phải làm được một điểm này Người có tiền cơ bản đều là bên ngoài thải kỳ bay phiêu Diệp Hoa thật ra thì cũng không dám hứa chắc sau này có thể hay không bên ngoài thải kỳ bay phiêu cái gì Dù sao loại chuyện này khó mà nói a. Hơn nữa hắn cũng sẽ không tận lực kháng cự Bằng bản lĩnh tại sao phải kháng cự chỉ bất quá hắn sẽ không tận lực đâm vào trong đám nữ nhân Mà phản bội Là Diệp Hoa thống hận nhất. Muốn rời đi có thể. Ngửa bài giọng mở nói. Nhưng chỉ cần tầng kia quan hệ còn duy trì thì nhất định phải cố thủ nhân phẩm. Nếu không Diệp Hoa ước sẽ để cho khắc khổ khắc sâu trong lòng biết được phản bội giá. Không chỉ có như thế. Bất kỳ phản bội đều là Diệp Hoa dép cay dép đắng. Sau này công ty thuộc hạ cũng giống vậy. Đối mặt người phản bội hắn thì sẽ không cô tức. Dù là bỏ ra lớn hơn giá vốn cũng phải để cho người phản bội vì hắn phản bội mà cảm thấy hối hận vạn phần. Đây là Diệp Hoa tính cách. Chỉ nói bây giờ. Hai nữ để cho hắn lâm vào trọn khó khăn chứng quấn huyết bên trong. Hai nàng tựa hồ cũng đối với chính mình có ý tứ. Hai cái thật ra thì cũng không tệ. Khó khăn không cơ. Giờ. Thu nghĩ tới đây. Thật đúng là có điểm tâm động. Nhưng vấn đề mấu chốt là Diệp Hoa cũng không biết các nàng có thể hay không kháng cử suy nghĩ hồi lâu. Dứt khoát đem quên đi. Quấn huyết trái trứng trứng. Thuẩn theo tự nhiên tốt. Đại trưởng Phu Hà mắc không vỡ A. Chỉ cần muốn nửa phút sự tình. Lúc trước phát nhai cá mặn hoa không dám nói thế với. Nhưng là bây giờ hoàn toàn có để khí. Ổn nghĩ thông suốt những thứ này. Diệp Hoa đem nhi nữ tình trường những thứ này để một bên. Đem tinh lực đặt ở sự nghiệp bên trên. Sau đó trọng điểm là đem hàng mẫu chế tạo ra được. Xử lý cái nghề này Diệp Hoa cũng là đi sâu vào tháo qua. Thương đô không lâu sau liền muốn tổ chức một trận toàn cầu tính điện tử triển. Toàn cầu tất cả lớn nhỏ khoa ký công ty điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm mới hoặc khái niệm sản phẩm cũng sẽ tham dự. Có thể nói là nghiệp giới thịnh hội. Diệp Hoa đã quyết định y danh để cho Hải Ngạn Tuyến khoa học kỹ thuật cũng tham gia, tranh thủ ở hội triển lãm bên trên lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hơn. Giờ, kỹ thuật sản phẩm là cơ hội, bước đầu đem Hải Ngạn Tuyến khoa học kỹ thuật danh tiếng đánh ra. Lão tổ Tông Lưu Lại Văn Tử cũng rất thẳng thừng, danh lợi danh lợi được đặt tên ở phía trước mà lợi nhuận thuận theo sau.